Phần 2. Người sống nè nếp có thể biến cuộc sống trở thành sáng vẻ mà mình mong muốn. Cho dù người khác nói gì, tôi cũng luôn cho rằng cảm nhận của chính bản thân mình mới là chính xác nhất. Dù người ta nhìn nhận như thế nào, tôi cũng quyết không làm xáo trộn nhịp điệu của bản thân. Nếu đã yêu thích thứ gì, từ khắc sẽ có thể kiên trì tới cùng. Nhưng nếu đã không yêu thích, dù thế nào cũng không thể bền lâu được. Haruki Murakami Chương 1. Hình thức một cách vừa phải sẽ giúp cuộc sống trở nên thú vị hơn là một người thích diễn sâu khi nghe câu nói sống hình thức một chút thì cuộc đời này sẽ thú vị hơn tôi đã lập tức biến nó thành câu hỏi liệu có cần phải sống hình thức hay không sau đó trong đầu tôi liên giới lên một màn tranh luận tự động chia thành hai phe một phe ủng hộ việc cuộc sống cần phải có tính hình thức còn một phe phản đối điều này đứng trên lập trường của phe ủng hộ tôi có quen biết một người rất yêu tú cô ấy thường xuyên phải lên sân khấu diễn thuyết có một lần tôi hỏi Cô ấy trước khi lên sân khấu liệu có cảm thấy căng thẳng không? Cô ấy nói cô ấy rất thích hưởng thụ cảm giác đứng trên sân khấu, bởi vì hồi còn bé trước khi đi chơi rừng cần, cô ấy và mẹ sẽ mặc một chiếc váy thật trang nhã, chải một kiểu tóc thật xinh đẹp, rồi mẹ sẽ nắm tay cô ấy cùng ra giữa phòng khách, vờ như đang nói chuyện với khán giả. Sau đây xin kính mời quý cô côix mang tới cho chúng ta khúc diễn bài X. Lúc đó cô ấy mới bắt đầu ngồi xuống chơi đàn Mặc dù cô ấy chỉ chơi rừng cầm có vài năm Nhưng sau này khi đã khôn lớn Trước khi bước lên sân khấu Cô ấy vẫn luôn ôm tâm trạng áo hức Như khi được thể hiện tài năng ngày còn bé Cô ấy luôn cảm kích mẹ mình Vì đã tạo dựng cho cô ấy thói quen Mang tính hình thức như vậy Tính hình thức là gì? Theo tôi thấy, đó là những dấu hiệu để phân biệt, là khoảnh khắc tỏa sáng, giống như câu nói trong Hoàng tử bé thì làm. Điều khiến cho một khoảnh khắc nào đó khác biệt với những khoảnh khắc khác, khiến cho một ngày trở nên khác biệt so với những ngày khác. Còn đối với những người trong cuộc sống chẳng có ngày kỷ niệm, cột mốc đang nhớ hay hồi ức đặc biệt nào, tính hình thức thực sự vô cùng quan trọng. Đứng trên lập trường của phe phản đối, một blogger người Nhật đã từng nói, Nhật Bản là một đất nước làm điều gì cũng coi trong hình thức. Nhiều người cảm thấy cuộc sống ở Nhật Bản rất mệt mỏi, ngày nào cũng như đang tham dự một nghi thức lòng trọng nào đó. Trong xin cậu bé bút có một tập xin cứ tưởng tượng được đi ra ngoài bắt côn trùng, nên lập tức mặc chiếc áo khoác bảo hộ vào, còn mang theo chiếc vật lưới để bắt côn trùng. Thực ra người Nhật trong cuộc sống đời thường cũng giống như xin, cho dù chỉ ngồi cáp treo để lên núi cũng phải đeo chiếc ba lô chuyên dụng, mặc đồ bảo hộ chuyên nghiệp, chỉ thiếu nước đeo thêm cả bình thờ oxy. Điều này chẳng mấy mà đánh bay hết cả hứng thú đi du lịch của khá nhiều du khách. Lời trần thuật trên đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi, vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Có vài trường hợp hình thức một cách thái quá sẽ gây phiền toái cho người khác, có hại hơn lợi năm trước bạn tôi mua một căn biệt thự liền kề trước khi sửa sang còn đốt vào trước cửa tổ chức nghi lễ cầu may để quá trình thi công được diễn ra suôn sẻ thuận lợi cuối cùng lại làm phiền tới hàng xóm xung quanh suýt nữa bị người ta khiếu nại có cô dâu theo đuổi lý tưởng cả đời chỉ tổ chức hôn lễ một lần nên phải làm cho thật hoành tráng nhất định phải thuê một đoàn xe hoa dài dằng dặc cuối cùng hai vợ chồng cãi nhau tới mức phải ly hôn còn quyết không nhìn mặt nhau nữa có doanh nghiệp muốn khích lệ ý chí phấn đấu của những Nhân viên, nhưng lại bắt các nhân viên phải đứng trước cổng giữa đám đông vừa nhảy múa vừa hô khẩu hiệu, mở bữa tiệc truyền cảm hứng lớn, thậm chí còn có những nghi thức quỷ quặc như để nhân viên quỷ gối rồi tát vào mặt nhau. Cả phe ủng hộ và phe phản đối đều có cái lý và lập trường của riêng mình. Khi tính hình thức trở thành cụm từ nóng mang tính đề tài, chúng ta không nên bị cuốn theo những quan điểm mang tính trào lưu. Quả thực Nếu cuộc sống không có chút hình thức nào, sáng vẻ của chúng ta sẽ vô cùng xa suốt. Nếu coi trọng hình thức một cách thái quá, ngược lại sẽ thành vui quá hóa buồn. Sống có hình thức một cách vừa phải mới có thể thực sự làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Theo tôi thấy, sống hình thức một cách vừa phải có thể dựa theo ba tiêu chuẩn đánh giá sau đây. Thứ nhất, bạn coi trọng hình thức không phải là để cho người khác xem. Trước kia tôi từng xem live chìm của một hot blogger. Lúc cô ấy đi ngang qua gian bếp, có khán giả hỏi cô ấy trong chiếc rổ trên sàn đựng thứ gì. Cô ấy cười ngại ngùng nói rằng đó đều là những công cụ xinh xắn để gói đồ ăn. Hóa ra những món ăn như trứng sán mắt cười được bày biện tinh tế mà cô ấy thường khoe trên mạng đều được làm ra từ những đồ vật chuyên dụng để trang trí đã bám đầy bụi và bị vứt trong góc nhà ấy. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy rất thất vọng, chỉ muốn rút lại những cái like mà trước kia mình đã từng nhấn. Cuối tuần, tôi thấy có người bạn đăng lên khoảnh khắc WeChat, ảnh chụp rất có bố cục, được bài trí đàng hoàng, cuốn tiểu thuyết từng đạt giải thưởng Akutagawa cùng tách cà phê còn bốc hơi nghỉ ngút. Ảnh chụp biết chọn góc độ, chụp có nội dung, có ý đồ, lúc ấy tôi bất giác với cảm thán, bạn mình thật am hiểu về cuộc sống. Về sau lúc gặp mặt, hai chúng tôi nhắc tới cuốn tiểu thuyết từng đạt giải kia, cô ấy nói mình mới chỉ đọc được vài trang đầu. Người cố tỏ ra mình sống rất hình thức giống như chỉ đang cố làm đẹp cái mã bề ngoài. Sống hình thức một cách vừa phải không phải là sống để cho người khác xem mà sẽ không cần quan tâm tới những cái like và bình luận của người khác. Chỉ muốn cho bản thân một đáp án nên thậm chí còn để chế độ chỉ mình tôi thấy. Không hề muốn khoe khoang với người ngoài giống như một góc lưu trữ nhỏ nhỏ ghi chép lại những điều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống tự như lăng kính để soi dọi những hồi ức của mình. Thứ hai, 10 phút là đủ rồi, những điều mang tính hình thức nhỏ bé cũng có thể mang lại nguồn năng lượng to lớn tôi từng tạo một nhóm trên WeChat tên là nè nếp thêm vào đó rất nhiều người bạn có ý chí và có cuộc sống nề nếp quy củ một hôm tôi thấy cô bé sinh viên nọ khoe vào trong nhóm bảng thống kê chi tiêu mà cô ấy viết bằng tay tôi mở ảnh ra xem nét chữ rất đáng yêu cùng những hình vẽ minh họa ngộ nghĩnh thú vị ký hiệu màu mè rực rỡ tất cả đều được phóng đại lên trước mắt tôi đồng thời còn có một thứ nữa cũng được phóng đại lên đó chính là sự ngưỡng mộ trước thái độ túc đối với cuộc sống của cô ấy thế là tôi cũng làm theo mua một cuốn sổ ghi chép xinh xắn một người chưa có nền tảng cơ sở gì bắt đầu học vẽ vời mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng một tiếng đều ghi chép tài khoản sau khi cảm giác mới mẻ qua đi tôi bắt đầu ý thức được mình không làm nổi bởi vì công việc quá bận rộn quá nhiều chuyện về giải quyết nếu tốn thời gian cho việc ghi ghi chép chép chi tiêu ghi chép tài khoản sẽ làm ảnh hưởng tới việc đọc sách và nghỉ ngơi của tôi Sau khi xem xét kính giá kỹ lưỡng, tôi cảm thấy những việc về sau quan trọng hơn. Mặc dù nói tính hình thức còn hữu hiệu hơn việc tổ chức ra nghỉ thức thực sự, nhưng cũng cần phải kiểm soát về mức độ và tần suất. Đối với bản thân tôi, mỗi ngày chỉ cần khoảng 10 phút sống hình thức là vừa đủ rồi. Hình thức màu mè ở mức độ vừa phải không cần phải tốn quá nhiều công sức, không cần phải tiêu quá nhiều tiền. Nó đơn giản chỉ là những khoảnh khắc bộc lộ chân tình một cách tự nhiên mà thôi có một buổi sáng nọ khi tôi đang chuẩn bị đi làm thì có một cô gái bước tới cô ấy trông thấy hoa đình hương trong cửa nhà này đã nở bèn dừng bước hít hà hương thơm nhắm hai mắt lại gương mặt của cô ấy nở một nụ cười vài phút sau lại tiếp tục bước đi nhưng trên môi vẫn còn vương lại ý cười cảnh tượng ấy chỉ diễn ra vòn vẹn trong vài phút nhưng lại khiến tôi không tài nào quên nổi đó là một kiểu hình thức khiến người ta cảm động trong lòng. Nếu hành động mang tính hình thức cứ phải thật lòng trọng, màu mè, diễm lệ, có thể khiến cho nhiều người phải đứng lại ngắm nhìn. Nhưng thực ra, chỉ cần vài hành động mang tính hình thức nhỏ nhỏ thôi đã đủ để mang lại chút ánh sáng lung linh cho cuộc sống đầy bộn bè toàn tính này rồi. Trong sách của Phạm Hải Đào, cô ấy cùng chồng đã đi nếm thử hết các nhà hàng ngon trong khu vực. Sau khi ăn xong, cô ấy còn tốn thêm một chút thời gian nhờ các đầu bếp ghi tên vào sách của mình. Bây giờ mỗi lần sắp về đến nhà, tôi đều cố gắng nghe một hai bản tin ca vui nhộn với tiết tấu nhanh, về nhà liền thay đồ cầm sở ra, mặc những bộ đồ ở nhà vừa ngộ nghĩnh đáng yêu lại vừa thoải mái. Những hành động mang tính hình thức, nhanh gọn, bình dị ngắn ngủi này vừa nhẹ nhõm, vừa đơn giản, chỉ là những thay đổi rất bình thường nhưng lại biến một ngày của tôi không còn tầm thường nữa. Thứ ba, chất lượng cuộc sống luôn phải xếp trước tính hình thức. Có một lần, tôi được phỏng vấn nữ họa sĩ vẽ tranh dân gian người Mỹ vừa xinh đẹp lại vừa trang nhã tên Caroline. Cô ấy chia sẻ trước khi vẽ tranh, cô ấy thường đốt nến thơm hoặc bật máy phun xương ẩm lên. Bởi vì khí hậu phương Bắc rất hanh khô, nguyên liệu màu thường bị vỡ nứt, thế nên nhiều khi cô ấy còn nhỏ thêm một chiếc hương cam hoặc tinh dầu nho vào máy phun xương ẩm. Như vậy sẽ càng giúp tâm trạng cân bằng, vui vẻ hơn, dễ dàng thả hồn vào việc sáng tác tranh. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình quá thô cạch, thế là có lần, bỗng nhiên có hứng viết, tôi cũng đốt nến thơm lên và một tách trà hoa rồi bật nhạc ra ru rương trong phòng. Bất chợt muốn chụp một bức ảnh để đăng lên WeBoy, liền chụp một hồi lâu, lựa chọn mãi mới đăng được lên. Sau đó lại cùng các bạn trên mạng thảo luận về thương hiệu nến thơm và cách làm trà hoa chờ đến khi tôi nhận ra thời gian mình tiêu tốn cho những hành động mang tính hình thức đã vượt qua cả thời gian viết lách tôi bực tới bật cười vì sự hoang đường của mình bởi vì tôi đã làm đảo lộn rồi để hình thức vượt qua cả nội dung màu mè vượt qua cả việc chính hành động mang tính hình thức giống như bề mặt của tảng băng cuộc sống như lớp dưới của tảng băng ấy nhìn thấy lớp trên bề mặt thì phải biết rằng bên dưới nó còn rất nhiều thứ lớn lao hơn đang trồng đỡ hành động mang tính hình thức bề ngoài giống như bọt xà phòng Những cái nhìn thấy và có được chỉ là bóng bóng mà thôi. Hành động mang tính hình thức cần phải được đặt trong một cuộc sống có chất lượng. Nếu không mang đến tình hình thực tế của cuộc sống, chỉ biết chạy theo cưỡng cầu về hình thức bên ngoài, như thế là tự lừa mình dối người, lãng phí cuộc đời. Tóm lại, bạn chỉ cần sống hình thức một cách vừa đủ, không mù quáng, không xào rỗng, phải đi theo những cảm thụ thực sự của con tim. Chương 2. Bạn trải qua một buổi sáng như thế nào, bạn sẽ sống một cuộc đời như thế Tuần trước, đồng nghiệp tiểu mẫn đã đích thân chứng thực một điều Một sáng mùa đông không thể thức dậy nổi sẽ ảnh hưởng đến công việc như thế nào Lúc ăn cơm trưa, cô ấy kể khổ với tôi rằng Sáng hôm ấy chuông báo thức kêu in ỏi, cô ấy đã phải liên tục nhấn tắt đi 3 lần liền Để ngủ thêm 5 phút nữa rồi mới ý thức được mình sắp muộn giờ làm Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cuống cuồng đi đánh răng rửa mặt, chưa kịp bôi kem đã phải lao ra khỏi nhà. Có như khi, bạn càng vội sẽ càng cảm thấy sao thằng máy mãi không chịu tới, đứng đợi một lúc lâu đèn đỏ mới nhảy sang màu xanh. Từ xa Tiểu Mẫn đã trông thấy xe buýt đang đến gần mình, thế là lao về phía trước bằng tốc độ của siêu nhân, vì thế điện thoại bị rời xuống đường. Chờ tới khi cậu ấy nhặt được điện thoại lên thì xe buýt đã rời bến rồi gió mùa đông táp sát cả mặt thế mà cô ấy lại phải đứng trong gió rét chờ đợi tận 10 phút mới có chuyến xe biết tiếp theo rồi lại phát hiện ra màn hình điện thoại của mình đã vỡ mất rồi vận đèn của cô ấy còn chưa kết thúc chấm công muộn mất tiền tường chuyên cần không kịp ăn bữa sáng cả người dễ rã uể oải bước vào công ty chào đón cô ấy là đủ các công việc phải làm tiểu mẫn tự trách, nếu mình có thể dậy sớm hơn một chút thì sẽ không phải chịu tổn thất về cả mặt kinh tế lẫn tinh thần như thế này. Bài học sâu sắc mà cô ấy nhận được sau trải nghiệm tồi tệ này chính là ngủ nướng thêm được vài phút nhưng lại hủy hoại cả một ngày. Người xưa có nói một câu thế này, mưu tính của cả một ngày đều nằm ở buổi sáng. Có kết quả nghiên cứu liên quan tới ý chí và nghị lực đã kiểm chứng vấn đề này. Vào sáng sớm, con người ta càng dễ dàng hoàn thành những việc cần phải có tính nẻ nếp, quỳ củ hơn. Bởi vì khoảng 8-9 tiếng sau khi thức dậy, qua một đêm ngủ say, cả ý chí và nghị lực, tinh thần của chúng ta đều tương đối dồi dào. Tâm trạng càng lạc quan, càng có thêm ý chí chiến đấu để đối phó với những việc cần tới nhiều sức lực và tinh thần hơn càng cúp phiền có viết làm người bắt đầu từ sáng sớm bởi sáng sớm mới là thời điểm khởi đầu của một ngày nếu có một khởi đầu không tốt sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ những việc tiếp theo đó đối với rất nhiều người trải qua một buổi sáng như thế nào về cơ bản họ sẽ trải qua cả một ngày như thế những người hay dậy sớm lại càng có cái nhìn sâu sắc hơn với câu nói miêu tính của cả một ngày đều nằm ở buổi sáng nó khắc sâu vào tận trong xương cốt Haruki Murakami là người thức dậy lúc 5 giờ sáng, buổi tối đi ngủ trước 10 giờ. Ông nói, trong một ngày, thời điểm chúng ta cảm thấy linh hoạt và dồi dào sức sống nhất là nhờ cơ thể điều tiết tốt. Với tôi là vào buổi sáng, trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần để hoàn thành những công việc quan trọng. Thời gian tiếp theo đó, tôi sẽ vận động thể thao hoặc làm các việc vặt, xử lý những công việc không cần phải tập trung cao độ. Tới cuối ngày, tôi sẽ lại càng thông thà hơn, không tiếp tục làm việc nữa mà sẽ đọc sách hoặc nghe nhạc, thà lòng tinh thần, cố gắng nghỉ ngơi thật sớm. Tôi lên thức giấc lúc 6 giờ và đi ngủ lúc 10 giờ. Trong thời gian quay, năm ấy Hoa Nở chăng vừa tròn, cô ấy đưa ra yêu cầu với đạo diễn là không thể thức đêm quay được. Những cảnh phải quay lúc 11 giờ đêm của phim mị Nguyệt Truyện, một người quen đi ngủ lúc 10 giờ như cô ấy, cứ đến buổi tối là ngày cả lời thoại cũng không nhớ nổi. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của tôi như sau: thức dậy lúc 5 giờ và đi ngủ lúc 11 giờ. Càng hiểu rõ về bản thân hơn, tôi càng nhận ra rằng sức lực và tinh thần của tôi giảm dần từ sáng đến tối. Lúc sáng sớm, đầu óc tỉnh táo nhất, hiệu suất làm việc cũng cao nhất, năng suất làm việc vào buổi chiều rõ ràng không bằng được buổi sáng. Đến tối đầu óc bắt đầu quay cuồng, không phải không suy nghĩ được thì cũng là không ghi nhớ nổi, phải mất rất nhiều công sức mới xử lý được công việc hoặc viết lách. Tôi đã thử thống kê sức lực và tinh thần để viết lách và làm việc vào buổi sáng hay sáng sớm, năng suất phải chiếm tới 7 phần khối lượng của cả ngày, thế cho nên đối với tôi buổi sáng vô cùng quan trọng. Để phân bổ được thời gian nghỉ ngơi và làm việc cũng như phân bổ sức lực và tinh thần của mình, tôi đã thử tạo nên công thức cho một buổi sáng tuyệt đẹp. Thứ nhất, sáng mùa đông nói thức dậy là phải thức dậy ngay. Một buổi sáng tôi đều thức dậy một cách tự nhiên, mùa hè thì khoảng 5 giờ, mùa đông khoảng 5 rưỡi, có cảm giác mùa đông sẽ cần phải ngủ nhiều hơn. Mùa đông ngày càng ngắn, đêm càng dài, melatonin trong cơ thể cũng tự điều tiết theo cảm thụ về ánh sáng của đôi mắt, thế nên giấc ngủ kéo dài là chuyện bình thường. Tình trạng cơ thể mỗi người mỗi khác không nhất thiết phải bắt buộc mọi người đều thức giấc lúc 5 giờ, kể cả chúng ta cùng sống ở Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh, nhưng có nhiều nơi vẫn bị chênh lệch múi giờ. Các chuyến tàu điện ở Đại Liên đã bắt đầu chạy từ 4 rưỡi sáng, nhưng có những thành phố ở khu vực phía Tây, 7 giờ sáng rồi trời vẫn tối om om. Có điều, tôi khuyên chân thành những người hay thức đêm rằng hãy chuyển những việc phải làm vào buổi đêm để làm vào buổi sáng. Trong tình huống đảm bảo được việc nghỉ ngơi đầy đủ, cứ dần dần tuần tự từng bước một để rèn luyện thói quen ngủ sớm dậy sớm. Đối với những người thức được nhưng lại không dậy nổi, tôi khuyên các bạn hãy thử xa hoặc kẽ vỗ lên mặt mình mỗi sáng để máu huyết lưu thông, cơ thể sẽ từ từ tỉnh táo. Tôi có thể dễ dàng dậy sớm được như vậy là nhờ khí hậu phương bắc ấm áp, không phải chịu đựng nỗi sợ hãi vì nhiệt độ trong chăn và bên ngoài chênh lệch quá nhiều. Nhưng trước kia tôi cũng từng sống ở phương Nam, tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác rằng sẽ dần vật khi phải thức dậy vào mỗi buổi sáng rét căm căm. Đây đúng là một việc cần phải có ý chí và nghị lực lớn lao. Tôi thích dậy sớm, bởi vì dậy sớm giống như đang nhặt được thêm thời gian vậy, có thể làm những việc tôi cần làm hoặc thích làm. Nếu bắt tôi phải chọn ra khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày, tôi lựa chọn khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 rưỡi sáng hàng ngày. Sau khi thức dậy, tập trung viết lách like hoặc đọc sách, đây là khoảng thời gian dành cho chính mình mà tôi cảm thấy yên tĩnh nhất, hiệu quả nhất, vui vẻ nhất. Tôi rất hưởng thụ cảm giác, tâm trạng dạt rào, hứng thú bay cao đóm. Thứ hai, sáng sớm thực hiện các động tác vận động nhẹ nhàng. Bình thường tôi cũng hay tập vài động tác thể dục cơ bản. Chỉ khi nào cơ thể thấy thực sự nặng nề mới rút ra khoảng 20 phút để tập yoga. Dạo này tôi đang đọc sách của Sumino Masuno. Trong sách, ông có khuyên mọi người nên ngồi thiền chỉ cần 5 phút mỗi sáng thôi là được. Lúc ngồi thiền, phải chú ý tới nhịp thở, hít vào rồi thở ra, khi hít, nhét hết mọi tạp niệm của mình vào trong bụng, sau đó từ từ thở hết ra kiểm soát hơi thở sâu, nông, tự khắc sẽ dễ dàng hít thở được nhịp tiếp theo. Buổi sáng tôi cũng thử làm như vậy, chẳng nhận ra trong quá trình hít thở đều liên tục, lặp đi lặp lại ấy, tâm trạng của mình cũng trở nên bình thản hơn. Cảm giác như cơ thể đang từ từ tĩnh tại, như mọc rễ bám sâu vào lòng đất. Người chỉ hít thở qua loa ở vùng ngực, tâm trạng sẽ luôn nóng vội, ngồi thiên vào buổi sáng sẽ giúp tâm ta bình lặng như mặt nước. Bí quyết này rất hiệu nghiệm, dùng cõi lòng bình lặng, trầm lắng để suy nghĩ những việc cần phải làm trong ngày. Tư duy mạch lạc, sáng suốt, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, lúc ngồi xe sẽ không còn mơ mơ màng màng, sau khi đến công ty cũng có thể lập tức tập trung cao độ vào công việc. Thứ ba, có bạn đến đâu cũng phải ăn sáng cho đàng hoàng. Tôi có một đồng nghiệp thường xuyên không kịp ăn bữa sáng, chỉ đến tầm 10 giờ là đã đói. tới bữa trưa ăn ngấu ăn nghiến, thế cho nên dạ dày của cậu ấy rất yếu. Bữa sáng được bày biện tinh xảo đẹp thì đẹp đấy nhưng không thực tế. Nếu là cuối tuần có thể thử, còn ngày đi làm, tôi luôn tuân theo nguyên tắc, nhanh chóng, đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng là được. Ngày đi làm, tôi sẽ nướng lại mấy lát bánh mì gối, hầm nóng sữa, tráng một quả trứng gà, chỉ cần 2-3 phút là xong, vừa ngon vừa tiện. Sáng già có hai loại tôi sẽ không ăn. Một là đồ lạnh, buổi sáng không ăn những đồ ăn đã hầm nóng sẽ rất dễ bị lạnh bụng. Hai là đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhất là quẩy, ăn xong cả dạ dày lẫn mồm miệng đều thấy khó chịu. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, cũng là bữa ăn cách với bữa ăn trước đó khoảng thời gian lâu nhất. Suốt thời gian dài ấy, bộ máy cơ thể vẫn luôn vận hành và tiêu hao năng lượng. Nếu không nạp năng lượng kịp thời, đường huyết sẽ không đủ cung cấp, không có lợi cho não bộ và hệ tiêu hóa. Thứ tư, mỗi ngày đều ra khỏi nhà sớm hơn 5 phút. Những trải nghiệm thê thảm mà đồng nghiệp tiểu mẫn phải trải qua, tôi cũng đã từng nếm thử, đều do tật ỉ gây ra thôi. Hôm đó tôi vẫn dậy sớm như bình thường, chải chuốt tóc tai đàng hoàng rồi mới ra khỏi nhà. Bởi vì mà lê mê ấy nên tôi ra khỏi nhà muộn hơn 3 phút so với bình thường. Cuối cùng xài một ly, đi một dặm. Trong lúc chạy như bay để bắt kịp chuyến xe, tôi đã làm rơi cả điện thoại và máy nghe nhạc. Sau khi chạy xong, tìm đập tình thịt thỉnh thịt cổ họng bọng rát rồi lại bởi vì không ăn sáng mà hoa mất chóng mặt không tập trung làm việc được liên tục mắc lỗi sai lúc sau phát hiện quên mang chìa khóa tan làm chỉ đành loanh quanh khắp nơi chờ ông xã về từ kinh nghiệm sâu sắc ấy tôi đề ra quy tắc mỗi ngày ra khỏi nhà sớm 5 phút cho chính mình. Ngày đầu tiên tôi đã tra cứu thời tiết đàng hoàng, là quần áo phẳng phiu, chuẩn bị sẵn chìa khóa rồi ngồi đợi hẹn giờ ra khỏi nhà. Từ đó về sau, tôi đều ra khỏi nhà trong phòng thái thông song bình thản như đi sao. Ánh nắng ban mai ấm áp vuốt ve lên khuôn mặt, không còn phải chạy thục mạng, tâm tình không còn hấp tấp nóng nảy nữa. Xe chưa đến cũng không cần phải xuất ruột nhìn đồng hồ mà đứng ngắm các cụ già đang tập thái cực quyền ngoài quảng trường, ngắm nhìn cây cối tươi non mơn mởn, lắng tai nghe tiếng chim hót líu lo. Có hôm thấy còn sớm quá, tôi bèn xuống xe trước một trạm rồi đi bộ tới công ty. Những cửa hàng trước kia chỉ có thể ngắm nhìn qua khung cửa kính xe. Bây giờ hiện hiện ngay trước mắt, ánh nắng trói trang xuyên qua từng nhanh cây kẽ lá, chiếu xuống nơi đây. Những điều này hoàn toàn khác biệt với cảm giác cúng cuồng vội vàng trước kim. Những điều may mắn bé nhỏ thường dễ cảm nhận được hơn khi ta không nóng vội, không bực bội thường năm tiến vào trạng thái làm việc từ khi còn đang trên đường đi làm. Khi đi làm, từ lúc ngồi trên xe tôi đã thẳng lưng ướn ngực, không hề ngủ gà ngủ gật. Bởi vì chỉ cần ngủ gật một lát thôi, tinh thần sẽ bắt đầu dẹo ra uể oải Phải một lúc lâu sau mới bình thường lại được. Để không lãng phí trạng thái tỉnh táo của mình, trên đường đi làm tôi hay nghe tin tức. Các chương trình có thể nâng cao kỹ năng cho mình, hoặc là nghe các bài giảng về đủ các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, tâm lý học. Thị lực của tôi không được tốt, gió thổi vào cũng rời nước mắt. Thì, Thế nên khi ngồi trên xe, tôi vừa đeo tai nghe vừa luyện mắt, cố tập trung nhìn vào một tòa nhà nào đó hay ngắm nhìn chim bay trên bầu trời để không bị mỏi mắt. Khi khách công ty còn khoảng 10 phút, tôi sẽ tắt máy nghe nhạc đi để cho đầu óc hoàn toàn thả lỏng, từ từ nhớ lại những điểm quan trọng trong công việc cũng như tiến độ của từng hạng mục, thầm lên kế hoạch sắp xếp cái gì nặng, cái gì nhẹ, cái gì cần làm trước, cái gì cần làm sau. Như thế khi đến công ty, tôi đã hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu hừng hực sức sống để giải quyết công việc trong cả một ngày. Đối với tôi, một buổi sáng tốt lành có công thức của riêng nóm. Buổi sáng tốt lành bằng thức dậy một cách tự nhiên, cộng vận động thể thao cho cơ thể và tâm hồn một cách vừa phải, bữa sáng tiện lợi đầy đủ dinh dưỡng, cộng ra khỏi nhà sớm 5 phút, cộng thay đổi trạng thái ngay trên đường đi làm. Đương nhiên, nếu tối hôm trước không đi ngủ sớm, việc thức dậy sớm vào sáng hôm sau chỉ hủy hoại cả một ngày. Một buổi sáng chất lượng thực sự mới có thể dẫn dắt cho cả một ngày chất lượng. Cảm giác căng tròn, thỏa mãn, hào hứng, tất cả đều trong tầm kiểm soát ấy chính là phần thường cho những người đã dồn hết tâm sức cho buổi sáng. Ngài Nam Hoài Cẩn nói, người có thể kiểm soát được buổi sáng cũng có thể kiểm soát được cả cuộc đời. Chúng ta trải qua buổi sáng như thế nào thì sẽ trải qua một ngày như thế, cũng sẽ trải qua một đời như thế. Chương 3: Lối sống của Haruki Murakami. Học hỏi sớm, hưởng thụ sớm. Thời gian trước dạo quanh siêu thị, tôi trông thấy tạp chí New Weekly số mới ra có nhân vật chủ đề là Haruki Murakami. Ngày trang bìa có một câu Ông không phải là bậc thầy văn học, ông là bậc thầy trong việc hưởng thụ cuộc sống. Khiến tôi phải gật gù tán thưởng. Hiểu biết của tôi về ông bắt đầu từ cuốn sách Dừng Na Uy rồi tới xứ sở Kỳ Diệu Tàn Bạo và Trốn Tận Cùng Thế Giới. Cuối cùng là cuốn Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy bộ. Tôi không đọc nhiều tiểu thuyết của Haruki Murakami, nói một cách nghiêm túc, tôi chưa thể được coi là độc giả trung thành, nhưng chắc chắn tôi là một người rất ủng hộ và đề cao lối sống của ông. Nhất là sau khi đọc cuốn, tôi nói gì khi nói về chạy bộ, tôi vô cùng khâm phục kính nẻ việc ông kiên trì chạy bộ suốt 20 năm qua. Cũng vì thế mà càng ngày tôi càng có hứng thú tìm hiểu về lối sống của ông. Ông sống ở vùng ngoại ô với lối sinh hoạt lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm mỗi ngày, thường xuyên viết văn, ngày qua ngày kiên trì chạy bộ, thích làm salad rau củ, nghe nhạc cổ điển và nhạc giao. Ngoại trừ công việc viết lách thường ngày, mỗi năm ít nhất ông sẽ tham gia chạy marathon một lần, còn chơi cả dương cầm và vẽ tranh nữa. Cuộc sống của ông không chỉ nề nếp quy củ mà còn rất phong phú đa dạng. Tôi đọc tiểu thuyết của ông từ thời cấp 2 Đầu tiên là vì phải lòng phong cách xây dựng nhân vật chính trong các tác phẩm của ông. Tiếp đó là tới văn phòng được thể hiện qua từng con chữ. Sau khi loại bỏ hết tất cả các yếu tố trên, tôi mới ý thức được một chuyện. Điều khiến tôi thực sự yêu thích chính là lối sống của ông, cuồng nếp sống quy củ và kiên trì được bộc lộ qua từng con chữ trên những trang sách ấy Thói quen sinh hoạt của Haruki Murakami là điều mà tôi luôn muốn hướng đến. Thứ nhất, ngủ sớm dậy sớm, 4 giờ sáng, Haruki Murakami đã thức dậy, hơn 9 giờ tối là bắt đầu nghỉ ngơi. Nhận lời phỏng phấn của tạp chí Đại Phương, ông cho biết, khi viết tiểu thuyết dài kỳ, hầu như tôi toàn thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, không bao giờ cần tới chuông báo thức, sau khi pha cà phê và ăn chút điểm tâm xong, tôi bắt tay vào làm việc luôn. Quan trọng là phải lập tức tiến vào trạng thái làm việc, không được lề mềm. Về thói quen và việc kiên trì ngủ sớm dậy sớm bao năm qua, ông cho biết, Ngày nào tôi cũng lặp đi lặp lại nhịp sinh hoạt đó, chưa bao giờ thay đổi. Việc lặp đi lặp lại ấy, bản thân nó đã trở nên rất quan trọng, giống như một hình thức thôi miền vậy. Tôi chìm đắm trong cái tôi của mình, thầm nhập sâu vào tầng ý thức, muốn cho lối sinh hoạt lặp đi lặp lại ấy duy trì suốt một thời gian dài, nửa năm chờ tới một năm, cần phải có thể lực và ý chí vô cùng mạnh mẽ Thứ hai, kiên trì chạy bộ. Từ mùa thu năm 33 mê tuổi, ông bắt đầu chạy bộ. Sau khi viết văn khoảng 5-6 tiếng, ông liền chạy 10 cây số, về sau thay đổi thành 9 hoặc 10 giờ sáng. Sau khi xong việc liền chạy bộ khoảng 1 tiếng, ông đã sửa được thói quen mỗi ngày phải hút 60 điếu thuốc, bụng mỡ cũng không còn nữa. Ông từng nói với một tác giả trẻ rằng, Nếu một nhà văn để cho mỡ thừa tích tụ theo năm tháng là sẽ tiêu đời. Ông giải thích đạo thêm, đó là mỡ thừa tích tụ về mặt vật lý học, cũng là mỡ thừa hiểu theo phép ẩn dụ Ông cho rằng những người viết tiểu thuyết chuyên nghiệp cần về khỏe mạnh về cả đầu óc lẫn thể chất. Chạy bộ là một việc rất đơn giản, chỉ cần một đôi giày thích hợp cho việc chạy bộ, có một con đường để chạy, vậy là có thể thích chạy bao nhiêu thì chạy, mỗi lúc cảm thấy cạn kiệt nguồn cảm hứng. Haruki Murakami đã tham gia hơn 30 cuộc thi chạy marathon. Trong cuốn sách, tôi nói gì khi nói về chạy bộ, ông đã viết. Tôi có thể cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô cùng tĩnh lặng, hít thật sâu, thở thật đều, từng nhịp hơi thở không hề hỗn loạn. Trong cuộc chạy đua đường dài, nếu có một đối thủ bắt buộc phải vượt qua, vậy thì đó chính là bản thân mình trong quá khứ. Năm nào Haruki Murakami cũng tham gia chạy marathon, suốt cả quãng đường chạy dài răng dặc, ông đã được nếm trải hết những tư tưởng triết học thế nào là kiên trì, thắng thua, vật chất và vươn lên. Thứ ba Ăn uống đàng hoàng, trong tiểu thuyết của Haruki Murakami thường xuyên xuất hiện các món ăn ngon, nào là mì ý, trứng quần, sandwich, nghe nói có đồng xà còn lập cả hội những người thích các món ăn trong sách của Haruki Murakami, đồng thời dựa theo các miêu tả của ông trong sách để biên soạn thành quấn. Cẩm nang ẩm thực Haruki Murakami Bản thân ông vốn là một người ăn thành đạn, những lúc nấu nướng thường cố gắng sử dụng các nguyên liệu tươi ngon, trộn salad chỉ cho chanh, dầu, ô liu và muối. Ông nói, tôi ăn chủ yếu là rau củ, protein từ cá là chính, giờ này tôi không thích ăn thịt lắm, càng ngày càng hạn chế ăn, ăn ít cơm, hạn chế chất cồn, sử dụng các loại gia vị chiết xuất từ tự nhiên, còn đồ ngọt vốn tôi đã không ưa thích rồi. Đọc tiểu thuyết và xem các cuộc phỏng vấn của ông, tôi cảm thấy ông không phải là một người sẽ qua quyết về dạ dày của mình mà luôn tràn trề nhiệt huyết đối với từng bữa ăn. Thứ tư, thường xuyên đi du lịch. Haruki Murakami là một nhà lữ hành. Từ nhỏ ông đã thích đọc các loại bút ký về du lịch, cảm thấy bút ký về du lịch còn hấp dẫn hơn cả chuyện cổ tích nhiều. Mỗi lần lật rời trang sách đều vô cùng kích động. Ông từng chia sẻ quan điểm về du lịch của mình, hầu như không cần tới máy ảnh, ông dồn hết tinh thần và sức lực của mình để quan sát, dùng đôi mắt của mình để ngắm nhìn vạn vật, khắc kỳ lại tất cả phong cảnh, bầu không khí, khí hậu và cả âm thanh trong tâm trí mình, để bản thân mình trở thành một tù binh đầy lòng hiếu kì. Thứ năm, sống một mình một cách nghiêm túc. Các nhân vật chính trong tiểu thuyết của Haruki Murakami, cô đơn nhưng không hề cô độc họ đều là hội trường của Hiệp hội Sống Một Mình. Tác phẩm văn học luôn bắt nguồn từ cuộc sống, vậy nên qua đó ta có thể thấy tác giả cũng là một người thích sống một mình. Ông cho rằng sống thế nào là chuyện của mình, chết lý tuyệt vời nhất khi quả lại với người khác chính là không quả lại. Viết văn hơn 30 năm, ông chưa bao giờ sống trong giới tác giả, cho dù là các diễn đàn văn học ở Nhật Bản hay văn đàn thế giới. Nhà ông không có TV, ngoại trừ viết lách, ông còn rất nhiều thời gian để vun đắp chờ sở thích của mình. Ví dụ như đọc sách, vẽ tranh, ẩm nhạc, ông cũng lớn sân sang cả các lĩnh vực nghệ thuật khác. Ví dụ như có cuốn tiểu thuyết tiếng Anh nào yêu thích, ông sẽ lại dịch sang tiếng Nhật. Ông từng nói, chạy bộ một tiếng một ngày chỉ có thể có được khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình. Trong lúc chạy bộ, không cần phải trò chuyện giao lưu với bất cứ ai, không phải nghe bất cứ ai nói chuyện, chỉ cần ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình, nhìn nhận lại năng lực của mình, đó là khoảnh khắc quý báu không gì có thể thay thế được. Tôi đã từng thấy một tình tiết nhỏ cho thấy ông là người rất nâng niu trân trọng quần áo của mình, thường xuyên giặt tay, phơi phóng cẩn thận, sau đó vừa nghe nhang xa vừa là quần áo. Haruki Modakami cho thấy dù ở bất cứ nơi đâu vào bất cứ lúc nào, ông luôn có khả năng sắp xếp chu toàn cho cuộc sống độc lập của mình. Nếu như nói tôi đang muốn hướng tới một cuộc sống giống lối sống của ai đó, vậy thì đó chính là Haruki Murakami, ông đã biến cuộc sống của ông thành sáng vẻ mà tôi yêu thích nhất. Khi tôi bắt đầu dành thời gian rảnh rỗi của mình cho công việc viết văn, tôi cũng đã được trải nghiệm lối sống theo cách của Haruki Murakami. Tôi đã so sánh, đối chiếu nhịp sinh hoạt của ông với chính bản thân mình. Tỉnh giấc một cách tự nhiên vào lúc 5 giờ sáng, nhưng vẫn có những khi công việc bẻ bộn nên tối hôm trước phải hơn 11 giờ mới đi ngủ. Trước mắt, quy luật vận động thể thao của tôi như sau: Cách ngày một lần, xen kẽ thể thao động và thể thao tĩnh. Hôm nào vận động thì chạy nửa tiếng trên máy chạy bộ khoảng 3 km. Hôm nào tĩnh thì tập vài động tác yoga khoảng nửa tiếng. Những ngày đi làm, khoảng 2-3 ngày tôi sẽ nấu ăn ở nhà. Cuối tuần hầm canh dinh dưỡng để tầm bồ cho chính mình. Một thời gian dài không đi đâu đó du lịch, tôi sẽ phách sẵn ra kế hoạch đi du lịch vào lịch trình. Sống một mình không tồi, nhưng tôi cho rằng việc ở bên và giao lưu với những người thân yêu trong gia đình cũng vô cùng quan trọng. Có nhiều điểm tôi làm cũng chưa được tốt, ví dụ như đi ngủ sớm. Còn có, nửa năm qua, tần suất gọi đồ ăn ngoài của tôi khá cao. Sau khi đọc cuốn tạp chí về Haruki Murakami xong, tôi quyết tâm phải thường xuyên nhìn nhận lại bản thân mình. Cái gì đã làm tốt rồi thì tiếp tục duy trì, cái gì chưa tốt thì cần phải chú trọng cải thiện. Lối sống của Haruki Murakami có thể trong mắt một vài người không có gì thú vị, thậm chí còn rất gian khổ. Nhưng chính ông đã nói, cho dù người khác nói gì, tôi cũng luôn cho rằng cảm nhận của chính bản thân mình mới là chính xác nhất. Dù người ta nhìn nhận như thế nào, tôi cũng quyết không làm xáo trộn nhịp điệu của bản thân. Nếu đã yêu thích thứ gì, tư khác sẽ có thể kiên trì tới cùng. Nhưng nếu đã không thích, dù thế nào cũng không thể lâu bền được. Phương thức sống mà ông đã kiên trì nhiều năm qua chính là điều ông yêu thích. Càng ngày tôi càng nhận ra rằng trong cuộc đời dài đằng đẵng này có thể đúc rút được một lối sống khiến mình yêu thích, đồng thời có ích cho mình là chuyện vô cùng quan trọng. Có thể làm được một nửa so với lối sống của Haruki Murakami thôi đã có thể giúp cho đời sống của tôi đạt tới trạng thái tuyệt vời hơn rất nhiều rồi chương 4, bạn cứ từng sống nè nếp quỳ củ rất khó mà không biết sau khi đã nề nếp quỳ củ rồi sẽ sảng khoái thế nào. Một độc giả nữ nói với tôi rằng trước kia cô ấy cứ tưởng việc dậy sớm sẽ vô cùng khổ sở nhưng bây giờ lại cảm thấy rất sung sướng. Trước đây cô ấy cho rằng nếu tối hôm trước có được cảm giác buồn ngủ như buổi sáng khi phải thức dậy sớm còn lúc sáng thức dậy có thể tỉnh táo, giả sao khi thế như buổi tối thì tốt biết bao Mỗi khi trường báo thức vang lên, nỗi đau khổ khi phải dậy sớm khiến cô ấy cảm thấy việc thức giấc vào buổi sáng không khác gì tự ngược đãi chính mình. Về sau, cô ấy đọc được bài viết về vấn đề dậy sớm của tôi. Từng câu từng chữ đều không mang lại chút cảm giác đang phải kiểm nén, nhẫn nhịn chịu đựng hay ôm tâm trạng hận thù, hẳn học gì. Ngược lại, còn toát lên sự vui vẻ và dễ chịu. Thế nên cô ấy cũng muốn thử trải nghiệm xem. Sau khi thử nghiệm mỗi ngày đi ngủ và dậy sớm hơn nửa tiếng, cô ấy đã có được một phiên bản cải thiện của chính mình. Dậy sớm hơn bình thường từ 30 đến 40 phút, sau khi tỉnh giác tập vài động tác thư giãn gần cốt trước, rồi lại luyện nghe, cảm thấy cả ngày hôm đó cơ thể đều nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo. Mặc dù đang giữ mùa đông, nhưng cô ấy lại có cảm giác giống hệt như những gì tôi viết trong bài viết nọ, tựa như đang nhặt được thời gian vậy. Rất nhiều người giống như độc giả nữ ấy, lúc mới bắt đầu chỉ đứng quan sát lối sống nẻ nếp quỳ củ của người khác, cảm thấy cuộc sống như vậy thật khổ sở vất vả, nhưng sau khi vượt qua được chướng ngại tâm lý của mình, họ mới nhận ra sống nẻ nếp quỳ cụ sảng khoái tới nhường nào. Tác giả chuyên viết truyện tích Trịnh Uyên Khiết nói: "Hàng ngày tôi thức dậy lúc 4:30, viết văn tới 6:30, duy trì như thế suốt hơn 30 năm, ngày nào cũng vậy, người ta hỏi tôi làm thế nào để kiên trì được như thế, tôi có phải là con người không?" Tôi nói rằng thực ra tôi rất hưởng thụ công việc viết lách, tôi ngồi đó muốn cho ai sống thì người đó được sống, muốn cho ai chết thì kẻ đó phải chết, muốn ai ly hôn thì người đó phải ly hôn, muốn ai quay lại thì hai người họ được quay lại với nhau hà hề biết bao thế cho nên yêu thích là điều quan trọng lắm nỗi khổ sở vất vả trong mắt người đời đối với Trịnh Nguyên khiết bao năm qua lại chính là quá trình hưởng thụ phương thức sống lấy niềm cảm hứng và ý chí làm động lực của ông trong chịu khổ còn ẩn chứa cây khoái mà người ta không hề hay biết bạn cứ tưởng rằng sống nè nếp quy củ rất khó bởi vì bạn không biết đằng sau sự nén nếp quy củ ấy là biết bao sàng khoái thư thái Có một người bạn từng hỏi tôi tại sao lại lựa chọn một cuộc sống nề nếp. Trước tiên, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ xem vì sao người bạn kia lại hỏi tôi câu đó, bởi vì trong tâm trí cô ấy đã khắc sâu một điều nề nếp rất khổ. Sở dĩ tôi sống một cuộc sống nề nếp quỳ củ, bởi vì tôi là một người có sức chịu khổ không cao, nếu chia đều nỗi khổ sở nặng nề kia cho từng ngày, tôi sẽ được giải tỏa hơn. Tôi không chịu được sự vất vả khi về thức đêm, vì thế tôi lựa chọn dậy sớm. Tôi không chịu nổi nỗi khổ khi ốm đau bệnh tật, vì thế tôi luôn ăn uống thành đạm. Tôi không chịu nổi nỗi khổ sở khi về nhịn ăn, thế nên tôi thường xuyên luyện tập thể thao. Tôi không chịu nổi cảm giác vô vị, vì thế tôi mới thích đọc sách tôi cho rằng trước và sau khi sống một cách nè nét tôi đã sống cuộc đời hoàn toàn khác biệt hồi tiểu học và trung học tôi không quá chăm chỉ học hành thường xuyên nước đến chân mấy nhảy thành tích chỉ được lọt vào top tầm trung năm cuối tiểu học và năm cuối cấp 2 tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều thì được vào trường cấp 3 nằm trong top 3 của tỉnh người khác cứ thường tôi học hành nhàn hạ lắm nhưng chỉ mình tôi biết được nỗi khổ khi phải tự diệt thân trước mỗi kỳ thi chạy đua từng giây từng 1 phút để học, đêm đến không mở nổi mắt ra nữa, vẫn phải bôi dầu gió lên viền mắt, sáng ra dậy không nổi vẫn phải tự véo vào chân mình, lúc nào cũng ở trạng thái vội vàng căng thẳng. Không biết vì nguyên nhân gì, kỳ thi đại học là lần thi tệ nhất của tôi, điều đó khiến tôi phải nói chia tay với ngôi trường đại học trong lý tưởng của mình. Thì đại học không đạt kết quả như mong đợi, cũng không khiến tôi hoài nghi năng lực học hành của mình, nhưng lại làm cho tôi bắt đầu nghi ngờ lối sống của bản thân. May mà lúc lên đại học, tôi đã gặp được quý nhân, một cô bạn cùng phòng ký túc người thai trông. Người dẫn đường cho lối sống nề nếp của tôi sau này. Ngủ sớm, dậy sớm, thích chạy bộ, đều là nhờ cô ấy chỉ bảo cho tôi. Cô ấy luôn thức dậy vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày để học tiếng Anh. 7-8 giờ tối, lại ra sân bãi tập chạy. 11 giờ tối, ký túc xá tắt đèn, cô ấy đã đi ngủ. Tôi từng cho rằng lối sống nè nếp của cô ấy chắc chắn sẽ kéo theo sự khô khan và cổ sở, nhưng sau một quãng thời gian tiếp xúc, những gì cô ấy cong khóe môi cười, sự hài hước qua các cuộc trò chuyện, lòng tự tin trước mỗi kỳ thi đều khiến tôi cảm thấy một cuộc sống khô khan sẽ không bao giờ hình thành được một tính cách cởi mở và khoáng khoáng như thế. Điều đúng đắn nhất tôi từng làm trong đời chính là phá vỡ lối tư duy cô hữu rằng sống nề nếp rất khó, cùng cô ấy ngủ sớm dậy sớm, đọc sách, học hành, chăm sóc làn da, rèn luyện thân thẻm. Vì thế, mặc dù tôi không thi được vào trường đại học mà mình mong muốn, nhưng lại được sống một cuộc đời sinh viên lý tưởng ban đầu đúng là cần phải có ý chí nghị lực nhưng kiên trì một thời gian rồi bạn sẽ thấy nghiện luôn cho tới bây giờ tôi vẫn tràn trề khí thế để đi dài truyền đơn khắp mọi nơi rằng sống nề nếp xương lắm. Những cảm nhận của chính bản thân tôi cùng nghiên cứu mà các chuyên gia tâm lý đưa ra đều thống nhất ở một điểm thời gian đầu sống nề nếp là nhờ cảm hứng, thời gian giữa là đau khổ nhưng thời kỳ cuối lại là tận hưởng. Càng ngày tôi càng nhận ra những người suốt ngày than khổ thàn mệt không phải là không thể sống nè nếp quỳ cụ chỉ là họ không kiểm soát được bản thân mà thôi lời tự trách tôi nghe được nhiều nhất luôn đến từ những người suốt ngày hô hào đòi giảm béo nhưng lại không kiểm soát được cái miệng của mình đồng thời không động chân động tay để luyện tập đã thầm nhiều buổi tối phải đi ngủ sớm nhưng lại nghịch điện thoại tới một hai giờ sáng biết rõ tức giận một cách bừa bãi là không hay nhưng cứ nóng lên là lại hùng hùng hồ hồ Vương Tiểu Ba từng nói, tất cả đau khổ của con người bản chất luôn bắt nguồn từ lòng oan trách bởi sự bất lực của chính mình. Theo tôi hiểu, bất lực ở đây không phải là không có khả năng gây dựng một sự nghiệp kinh thiên động địa mà là cảm giác bất lực, cảm giác thất bại không kiểm soát nổi chính bản thân mình. Tôi rất khâm phục những người chỉ giảm béo đúng một lần mà vẫn luôn gầy được cho tới thận bây giờ. Ví dụ như bạn học cổ. Trước kia cô ấy luôn tự ti với mức cân nặng hơn 70 cân của mình. Vì thế, vào kỳ nghỉ kỳ thi đại học vừa kết thúc, cô ấy đã đặt ra nguyên tắc cho chính mình. Cứ cách một ngày lại phải chạy bộ ít nhất 45 phút, bữa tối chỉ ăn một nửa so với trước kia. Sau buổi trưa, ngoại trừ các hạt khô và hoa quả da sẽ không ăn bất cứ đồ ăn vặt nào khác. Từ đó trở đi, cô ấy luôn duy trì được mức cân nặng hơn 50 cân, một cách ổn định cho tới hết thời sinh viên. Quãng thời gian đi học cao học ở London và cả những tháng ngày vật vã trong công ty kiểm toán, lần gặp mặt gần đây nhất, cô ấy vẫn kiên trì một tuần đi tập 3-4 lần, không uống đồ uống có cồn, ăn ít tinh bột. Tôi hỏi cô ấy, duy trì suốt thời gian 12 năm, ngày nào cũng như ngày nào, giữ mồm giữ miệng, kiên trì vận động tay chân là trải nghiệm như thế nào? Cô ấy đáp, nếu cứ để mặc cho cái lười và tham ăn của bản thân hoành hành thì sẽ mãi mãi phải sống trong tự ti và dây dứt. Việc nếp sống nẻ nếp giúp mình càng ngày càng tự tin hơn, bởi vì nề nếp quy củ là thứ mà mình đã vạch sẵn ra từ trước. Kiên trì với lối sống nè nếp quy củ giúp cơ ấy có được sự tự tin để tỏa sáng. Bởi một người có thể khống chế được cân nặng thì những điều mà người đó làm được sẽ không chỉ dừng ở việc kiểm soát cân nặng. Lối sống nè nếp quy củ giống như một lần danh, không nè nếp khiến người ta luôn tự trách, chuyện gì cũng cảm thấy khó nhọc. Còn sống nè nếp lại giúp người ta tự tin, dần trở thành sự sảng khoái, sung sướng chân thực. Làm sao để sống nề nếp cho sảng khoái thực thụ, tôi có 3 trải nghiệm như sau. Thứ nhất, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc sống nề nếp. Công ty cũ của tôi năm nào cũng tổ chức cuộc thi leo cầu thang. Năm đầu tiên lúc tôi tham gia thi, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện leo lên tới tầng 35 là tầng cao nhất. Vừa mới xuất phát tôi đã bung hết sức lực, sau đó chân bắt đầu tê nhức rồi mềm nhũn cả giam. Cắm đầu leo được một lúc lâu ơi là lâu, Ngẩng đầu lên nhìn còn chưa đến tầng 10. Mục tiêu tầng 35 đúng là xa ngoài tầm với. Năm thứ hai, lúc leo tôi cứ tính 5 tầng 1, coi nó như mục tiêu nhỏ nhỏ, chỉ cần cắn răng là có thể hoàn thành được. Cứ mỗi khi leo được 5 tầng, trong lòng tôi lại tự sơ ngón cái lên khen mình vì đã hoàn thành được một mục tiêu, cho tới khi leo hết cả hành trình, lấy được giải thưởng. Đạt được mục tiêu cuối cùng là chuyện tốt, nhưng người thực sự chiến thắng là những người biết cách phần mục tiêu cuối cùng đó ra thành từng mục tiêu nhỏ. Thứ hai, coi nền nếp quy củ là cách thức chứ không phải mục đích sau khi viết bài về chuyện dậy sớm đã có rất nhiều độc giả nhấn theo dõi tôi. khoảng thời gian đó cứ khi nào thấy không khỏe hoặc ngày hôm trước quá mệt mỏi muốn ngủ thêm một lát trong lòng tôi lại có cảm giác tội lỗi vì hôm nay mình không thức dậy lúc 5 giờ. chuyện này khiến tôi cảm thấy rất áp lực. về sau tôi đã suy nghĩ thông suốt được. tôi muốn thông qua phương thức sống nè nếp quỳ cụ để biến mỗi ngày của mình trở nên trần thực vui vẻ hơn. sống nè nếp quỳ cụ để thực hiện được Nguyện vọng của mình, chứ không phải sống nề nếp để phải nề nếp. Nghỉ ngơi đàng hoàng, tâm trạng vui vẻ chính là điều kiện tất yếu để tôi có thể thực hiện được mong muốn của mình. Thứ ba, phóng đại cảm giác thành tựu trong quá trình sống quy củ nề nếp. Nói về việc chạy bộ, vừa chạy bộ vừa nghe nhạc, từng nhịp trống trong âm nhạc cùng những bước chạy đều đặn, bất chi bất giác đã chạy được vài cây số. Khoảnh khắc đi bộ bước nhỏ sau khi chạy, nhịp tim dần ổn định lại, hơi thở cũng trở nên nhịp nhàng hơn, tinh thần nhẹ nhõm, sảng khoái, cơ thể cũng thanh thoát hơn, cảm giác thư thái ấy không lời nào tả hết được. Nói về chuyện ăn uống, để tránh mั่ง mụn, tôi ăn uống rất thanh cạn, hạn chế đường, hạn chế cay, ngay cả những gia vị thông dụng như xì dầu cũng ít khi động tới. Ban đầu tôi cũng cảm thấy không ngon miệng, nhưng càng thưởng thức lại càng thấy yêu thích hương vị ban đầu, nguyên chất của món ăn đó. Sau khi chiến thắng mụn, những món mà tôi cho rằng mình không thể không ăn, bây giờ cũng không còn thích ăn nữa. Giờ đây thì thỉnh thoảng ăn những món đậm vị hơn một chút, tôi sẽ không còn cảm thấy chán sạ Như Sương. Bây giờ đang dỗ lên Trà Lưu, càng sống nề nếp đời càng nhẹ nhàng, đời nhẹ nhàng là kết quả còn bản thân quá trình sống nề nếp đã khiến ta thấy rằng khoái rồi, sống nề nếp quy củ khiến con người ta có được cảm giác luôn vui vẻ, nhẹ nhõm từ trong ra ngoài. Trong sâu thẳm mỗi con người luôn có một tiếng nói rất có trọng lượng, đó chính là động lực để bạn tỏa sáng, là giấy thông hành để bạn có thể đi tới bất cứ nơi đâu. Chương 5. Bạn cứ tưởng phải bán mạng cho công việc, nhưng thực ra thứ bạn đang bán là sức khỏe của mình. Dịp Tết, tôi có hẹn tu tập với cô bạn thân thời cấp ba. Vừa gặp mặt, cô ấy đã tự diễu mình béo phì thừa cân, đồng thời tóc cũng không quên lùi bước thì nhào rụng xuống. Tới khi cô ấy ngồi vào bàn, hai chúng tôi bắt đầu tán gẫu về công việc của cô ấy. Cô ấy là cánh tay đắc lực của một bộ phận tại trung tâm phần phối cho một nhà mạng ở quê nhà. Cô ấy than thở, đêm nào cũng bị cấp trên gọi hồn lên WeChat để tiến hành động não, thường xuyên phải đi công tác xuống chi nhánh. Có khi chương trình khuyến mãi giảm giá nào mới ra là phải nhanh chóng thông báo cho các chi nhánh và cơ sở trực thuộc. Ngày nghỉ cuối tuần thường xuyên phải tổ chức các sự kiện quảng bá ở trung tâm thương mại. Hôm đó, cô ấy thông báo cho tôi một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là cuối năm ngoái, công ty trên tỉnh có vài suất thăng chức cho nhân viên, lãnh đạo công ty con đã đề bạt cô ấy. Đây là sự khẳng định cho những công hiến của cô ấy suốt thời gian qua, cũng là bước ngoặt mới cho con đường phát triển của cô ấy trong lĩnh vực này. Tôi còn chưa kịp chúc mừng câu nào, cô ấy đã lại thông báo tin xấu. Năm kia cô ấy đi kiểm tra sức khỏe, được chẩn đoán là bị bệnh mạch vành. Bác sĩ nói khả năng do cô ấy thường xuyên thức đêm và căng thẳng tinh thần, còn khuyên cô ấy nên nghỉ ngơi điều độ, thả lòng tinh thần, nếu thấy sức khỏe có vấn đề gì thì phải đi khám ngay. Trước kia thường bị khó thở, nhưng cô ấy không coi những triệu chứng ấy là chuyện gì to tát, sau vài lần thấy đau nhói ở ngực mới đi khám để kiểm tra. Sau đó, cô ấy liền nói với cấp trên về tình trạng sức khỏe của mình, từ bỏ cơ hội để được thăng chức, giảm bớt lượng công việc. Về chuyện này, cô ấy nói rằng giống như sông pha biết bao nhiêu, tới khi gần ra tới tiền tuyến lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Có một câu nói của cô ấy khiến tôi ấn tượng sâu sắc mới ngoài ba mươi tuổi đã không còn thời gian để thăng tiến trong sự nghiệp nữa rồi. Tôi thầm cảnh khán, thực ra thứ kìm hãm không gian phát triển trong sự nghiệp nhất chính là nền tảng sức khỏe không đủ vững vàng, nhưng tôi vẫn động viên cô ấy phải nhanh chóng điều chỉnh lại tình trạng sức khỏe của mình, chỉ cần có sức khỏe, sợ chi không có củi đốt, chúng ta đều biết chân lý, có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì, nhưng không nhiều người thực hiện được điều đó cho tới khi bị cơ thể mình trưng trị cho một trận nên thân. Tôi có một ông chú từng là học sinh ưu tú nhưng thành tích thì đại học lại không tốt, nên phải học nguyện vọng 2, còn phải thay đổi ngành học. Lúc học chuyên ngành chú vô cùng nghiêm túc, vất vả, thành tích chuyên môn thuộc tốc đầu trong khoan, còn được học thẳng lên cao học. Ngoài ra chú còn tự học thêm chuyên ngành mà mình yêu thích, đồng thời dự định từ bỏ cơ hội lên thẳng cao học để đăng ký thi cao học vào chuyên ngành yêu thích của mình. Năm thứ tư đại học, vì học hành quá sức nên chú đổ bệnh, phải về quê nghỉ ngơi một học kỳ. Thế là chú không thể thi lên cao học chuyên ngành mình yêu thích được nữa, mà sử dụng cơ hội lên thẳng cao học chuyên ngành đang học. Thói quen chạy bộ của chú được hình thành trong thời gian ở nhà dưỡng bệnh. Về sau chú đi học thạc sĩ, rồi học lên tiến sĩ, sau đó làm giảng viên đại học. Tất cả quãng thời gian đó chú đều rất chú trọng cân bằng giữa học tập và giữ gìn sức khỏe. Tôi có một cô bạn thân là trưởng phòng trẻ tuổi nhất trong công ty, nhưng cô ấy đã chủ động xin từ chức, không làm lãnh đạo nữa. Nguyên nhân vì trước kia cô ấy đã từng làm công việc phân tích số liệu với thời gian ngật nghèo và lượng công việc năng nềm. Sau nhiều ngày phải thức đêm liên tục để tính toán các con số, hai mắt cô bỗng nhiên không còn nhìn rõ nữa. Sau đó phải đi bệnh viện khám và điều trị, mới dần dần khôi phục lại được thị lực trong những ngày hai mắt chỉ nhìn thấy những bóng mờ, cô ấy mới nhận ra thứ gì là quan trọng nhất với mình. Sau khi thị lực phục hồi lại, cô ấy luôn duy trì các thói quen giữ gìn và bảo vệ đôi mắt, không bao giờ dám để mắt làm việc quá sức nữa. Lần nào gặp nhau, cô ấy cũng liên tục nhắc nhở tôi tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ đôi mắt. Ông tổ của ngành game online ở Trung Quốc Trần Thiên Kiều khởi nghiệp từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, sự nghiệp đã bắt đầu có thành yêu nhất định, nhưng đến năm 36 tuổi lại dần dần rút lui khỏi tầm mắt công chúng. Từ trước đến nay, sức khỏe của anh ấy đã không được tốt lắm, nghe nói trên giá sách trong văn phòng chỉ toàn thuốc là thuốc, bởi vì có tiền sử bệnh tim nên không thể ngồi máy bay, chỉ đi được tàu hạn. Trước khi hạn chế xuất hiện trước công chúng, anh đã ốm một trận rất nặng, thậm chí còn viết cả gì chốc, nhưng mấy năm trở lại đây, ngày nào anh ấy cũng thật đi bộ nhanh khoảng 2 tiếng, ngoài ra còn chơi bóng bàn, chơi đấm bốc, những môn vận động ấy giúp cơ thể anh khỏe hơn rất nhiều. Nghe nói các khoản đầu tư của anh ấy cũng kiếm lời khá khám. Còn cả Lý Khai Phúc, CEO của Sinnovation Venture, hồi còn thanh niên, ông được ví như động cơ vĩnh cửu, làm việc mệt mài, ngày chỉ ngủ có 4 tiếng, sau khi bác sĩ thông báo căn bệnh máu trắng của ông đã đến giai đoạn 4, vùng bụng phải có tới hơn 20 khối u, tình trạng không mấy lạc quan, ông đã phải trải qua một quá trình từ phủ nhận, phẫn nộ, khẩn cầu, bi thương và rồi chấp nhận. Sau 17 tháng điều trị, ông đã cảm thán trong cuốn sách từ cõi chết rằng một lần đặt chân sát giành rơi sống chết ta mới thực sự hiểu ra sức khỏe đáng quý tới nhường nào ông chú học giỏi của tôi của bạn kém mắt của tôi và cài Trần Thiên Kiều Lý Khải phục nữa đều là những người từng bán mạng để phấn đấu nhưng sau khi trải qua lễ rửa tội của những trận đau ốm họ mới bàg hoàng lĩnh hội bắt đầu chú ý giữ gìn sức khỏe điều chỉnh nhịp sinh hoạt từ từ cân bằng giữa công việc và sức khỏe Có một bài viết rất nóng có tiêu đề Làm việc quên mình chính là phương thức sống tốt nhất cho giới trẻ. Tôi xin được lấy kinh nghiệm từ chính bản thân mình ra để gia nhập vào hàng ngũ những người có quan điểm trái ngược Hồi mới ra trường, tôi cũng bán mạng mình cho công việc. Thường xuyên dậy sớm để đọc sách chuyên ngành, bù đắp lại kiến thức bị hồng khi làm trái ngành trái nghềm. Giờ nghỉ trưa, tôi thường xuyên dạo các diễn đàn trong giới để tham khảo. Tăng ca đến tối muộn, đêm ngủ cũng lo lắng sẽ nhận được cuộc gọi về công việc. Cuối tuần còn ra hiệu sách để đọc sách, ôn tập. Phải bỏ công sức ra thì mới có kết quả thu về. Nhưng cái giá phải trả lại không hề nhỏ chút nào. Đúng vào lúc tôi thường mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo, Cơ thể bỗng rội cho tôi một gáo nước lạnh tôi vẫn còn nhớ rõ một một cái cảm giác hoang mang sợ hãi khi mình ho ra máu, lúc đi khám cũng lo lắng bất an, không có chuyện gì khiến người ta cảm thấy bơ vơ, không có điểm tựa bằng việc phải một mình đi khám bệnh ở nơi đất khách quê người. Sau đó tôi đã xin thời việc về quê nhà nghỉ dưỡng khoảng nửa năm, chờ tới khi bốn yếu tố cơ bản là ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện và tâm trạng đều đạt tiêu chuẩn, tôi mới gọi hồn được hệ miễn dịch và sức đề kháng của mình quay. Hãy trở lại, tiếp tục làm những công việc mà mình muốn làm. Mộc Tâm từng nói, sức khỏe giống như một kiểu tê dại. Khi cơ thể chúng ta không có dấu hiệu gì, nó liền tiến vào trạng thái tê dại, dồn hết tinh lực vào các hạng mục được ưu tiên trước mắt. Ví dụ như công việc, học hành, ăn chơi, nhưng thật ra, cơ thể chúng ta giống như một vị giám khảo trong thi đang vờ ngủ gật. Bình thường, bạn thường xuyên vi phạm, nhưng nó lười không muốn bắt, cuối cùng chỉ thông báo thẳng một câu, bạn bị nợ môn. Theo tôi thấy, việc động viên giới trẻ phải chăm chỉ làm việc, phấn đấu là rất cần thiết, nhưng cũng không đến mức phải bán mạng. Dory Laising nói, chúng ta lãng phí sức khỏe của mình để giành được cái gọi là tiền tài, sau đó lại lãng phí tiền tài của mình để khôi phục sức khỏe. Thể thảm hơn là quá trình trên thường không thể đào ngược lại, có nhiều căn bệnh bao nhiêu tiền cũng không thể chữa khỏi. Thế cho nên cố gắng cũng phải có tiền đề, đó chính là sức khỏe. Không có sức khỏe sẽ giống như đang chịu tội. Thời gian trước, lúc đưa mẹ tới bệnh viện, tôi phát hiện ra bòi của mình có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất. chữa bệnh mệt thân, chuỗi ít quang không được ăn uống gì, siêu âm phải nhịn tiểu, tới nhất cả bàn quang, lấy máu thì hòa mắt chóng mặt, chụp các lớp vừa đắt vừa khó chịu. thế nên mọi người hãy ngủ sớm dậy sớm, ăn uống thanh đạm, chăm vận động thể dục thể thao, hạn chế tức giận, cố gắng thay đổi những thói quen xấu có hại cho sức khỏe. hãy dùng hành động thực tế để yêu thương chính bản thân mình. mong rằng thế giới này sẽ không còn ố đau bệnh tật. Nhớ lại khoảng thời gian tôi về quê nhà nghỉ ngơi ăn dưỡng, tôi bắt đầu oán hận công việc, cho rằng chính công việc đã khiến tôi đổ bệnh. Về sau tôi đã suy nghĩ thông suốt, không phải công việc mà lại bệnh tật cho tôi, tôi bận rộn vì công việc mặc kệ những thói quen xấu trong cuộc sống. Đây mới là nguyên nhân chính khiến tôi đổ bệnh. Giờ đây, cả tuổi tác và lượng công việc của tôi đều lớn hơn khi đó, nhưng lối sống của tôi bây giờ lành mạnh hơn, trạng thái sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều. Ăn Một quả đáng ấy Tôi đã nghiệm được ra vài điều Cố gắng nghỉ ngơi điều độ Không được thức đêm Không phải bạn đang thức đêm Mà chính màn đêm đang hành hạ bạn Bạn không làm gì được nó đâu Cố gắng ăn uống đúng giờ Chế độ dinh dưỡng hợp lý Những gì bạn ăn trong vòng nửa năm qua Đã tạo nên bạn của bây giờ Cố gắng rèn luyện thân thể Kiên trì vận động thể thao Nếu bạn lười vận động Bạn chính là cái xác không hồn của chính mình Cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ, tâm trạng vui vẻ của bạn chính là khởi đầu cho tất cả mọi điều tốt đẹp. Muốn cơ thể khỏe mạnh, đừng để nước đến chân mới nhảy, mà hãy lập tức điều chỉnh lợi nhịp sống hàng ngày. Mong rằng ngoài việc nỗ lực phấn đấu ra, bạn sẽ biết chú trọng đến sức khỏe của mình hơn. Chương 6. Nghỉ trưa một tiếng, cả một ngày đẹp tươi Một hôm, đồng nghiệp tới bàn giao công việc cho tôi, lúc đó là 11h30, tôi vừa đói vừa mệt, đầu óc như đặc quánh lại. Tôi hỏi đồng nghiệp kia có thể đến chiều rồi nói hay không? Đồng nghiệp kia đáp, cậu là người sống vào sáng sớm, tất cả các công việc quan trọng đều sẽ giải quyết trong buổi sáng. Đầu óc cậu vào buổi chiều chưa chắc đã có thể hiểu được nội dung phức tạp mà tôi vừa mới nói đâu tôi không phục nói với cậu ta rằng nghỉ chưa xong thôi lại làm một chàng hảo hán sau đó hai chúng tôi cùng xuống dưới tầng ăn cơm ăn xong tôi đi tàn bộ một chút rồi ngủ nửa tiếng buổi chiều vào giờ làm hai chúng tôi đã hoàn thành được công việc kia trong thời gian nhanh hơn so với dự tính sau khi xong việc đồng nghiệp kia hỏi tôi tại sao nghỉ chưa xong sức sống của cậu lại rồi rào còn tôi lại chẳng có chút tinh thần nào vậy Tôi thường nhận được câu hỏi của các độc giả như thế này, hơn nửa giờ sáng chị thức giấc, khoảng 11 giờ đi ngủ, như thế cả ngày mới chỉ ngủ được có hơn 6 tiếng, liệu có ngủ đủ giấc không? mặc dù chất lượng và thời lượng giấc ngủ của mỗi người mỗi khác nhưng đừng quên vẫn còn giấc ngủ trưa để nạp năng lượng thêm. Haruki Murakami, giáo trình về phương thức sống của lòng tôi cho rằng giấc ngủ trưa có thể khiến người ta coi một ngày thành hai ngày. Ông nói, tôi thường xuyên ngủ trưa, ngày nào cũng nằm trên sofa trong phòng làm việc để ngủ. Sau một khoảng thời gian làm việc, đầu óc dần trở nên mờ màng hơn, vừa đặt mình xuống đã ngủ một giấc ngon lành. Giấc ngủ trưa không ngắn không dài, khoảng 10 phút sau đó liền tỉnh giấc. Như vậy đầu óc sẽ vô cùng tỉnh táo, ngay lập tức có thể bắt tay vào tiếp tục công việc. Ông còn nói, giả dụ như trên đời này không có cái gọi là giấc ngủ trưa, cuộc đời và các tác phẩm của tôi chưa biết chừng sẽ đi vào tăm tối, khó mà được đón nhận. Một giấc ngủ dù ngắn ngủi vào buổi trưa là phương pháp rất quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Trước khi ngủ trưa là một ngày, sau khi ngủ trưa dậy lại là một ngày mới, đang chở bạn. Điều này giúp con người ta có thể biến một ngày thành hai ngày. Đừng bao giờ coi thường công dụng của giấc ngủ trưa Một dự án nghiên cứu của Đại học Tổng hợp Hendrik Henny Dossilot ở Đức đã chỉ ra rằng Cho dù chỉ là một giấc ngủ trưa vô cùng ngắn ngủi cũng có thể giúp tăng cường khả năng xử lý dữ liệu và trí nhớ của não bộ. Kết quả của một cuộc khảo sát ở Mỹ cho rằng một giấc ngủ trưa khoảng 26 phút có thể giúp các phi hành gia tăng 34% biểu hiện của mình. Tinh thần làm việc được nâng cao lên 54% có lợi cho việc duy trì và cải thiện tâm trạng. Buổi chiều là khoảng thời gian còn người ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải nhất. Chỉ cần ngủ trưa một lát thôi sẽ hoàn toàn khác biệt. Tôi là kiểu người không ngủ trưa là buổi chiều sẽ suy sụp điển hình, từ thời còn đi học tôi đã có thói quen phải ngủ trưa, nếu không ngủ trưa, buổi chiều chắc chắn tôi sẽ gục đầu vào sách ngủ gật. Hồi mới ra trường tới Thâm Quyến, 2 giờ chiều phải đi phỏng vấn xin việc, cả công ty tối om om, tôi đến sớm quá nên cứ tưởng mình đi nhầm chỗ, gần 2 giờ cô gái lễ tân mới dậy bật đèn, những người đang gục trên mặt bàn, nằm trên sofa, nằm trên giường để ngủ để đều lục tục thức dậy bắt đầu làm việc. Mấy năm làm việc ở Thâm Quyến, các đồng nghiệp trong công ty tôi đều có thói quen ngủ trưa. Từ sau khi tôi tới phương Nam, có thể do cường độ công việc thấp hơn hoặc do nguyên nhân về địa lý, thời gian ngủ trưa cũng được rút ngắn đi. Xung quanh mọi người còn rất nhiều cách để nghỉ trưa khác ngoài ngủ trưa. Ví dụ như tản bộ, vận động, uống trà, đọc sách tắm nắng những cách nghỉ trưa khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác nhau tới trạng thái làm việc vào buổi chiều tôi cũng căn cứ vào tình trạng của bản thân để đặt cho mình cách nghỉ trưa riêng nói không hề khoa trương cách mà bạn nghỉ trưa sẽ quyết định nhịp sống cả một ngày của bạn ở một mức độ nào đó giờ đây tôi có thời gian một tiếng rưỡi để nghỉ trưa bao gồm cả bữa ăn và giấc ngủ theo tôi thấy một giờ nghỉ trưa có chất lượng phải có được các yếu tố sau Thứ nhất, ăn trưa đàng hoàng, đừng ăn quá non. Hồi đi thực tập ở Nghĩa ô tôi thấy có rất nhiều đối tác người Đông Âu không ăn bữa trưa, chỉ uống một tách cà phê rồi lại tiếp tục công việc. Tôi bèn thử ăn chút hoa quả hoặc hạt khô, mặc dù không quen, nhưng đúng là cũng không thấy đói như mọi khi nữa khi đó tôi đã nhận ra giấc ngủ có liên quan tới món ăn và hàm lượng ăn vào các món ăn chứa tinh bột như cơm sẽ rất nhanh chóng chuyển hóa thành đường đường huyết tăng cao sẽ khiến người ta dễ buồn ngủ ngoài ra ăn quá nhanh quá nhiều hoặc ăn đồ ăn đậm vị sẽ khó tiêu hóa hơn cũng dễ khiến người ta ngủ không ngon cách ăn lý tưởng nhất chính là trước bữa ăn nên uống một chút nước hoặc cành trước thà rằng buổi chiều ăn chút hạt khô để cầm hơi chứ đừng bao giờ ăn quá nhiều nom. Thứ hai, ăn xong nên đứng hoặc đi lại một lúc, đừng ngủ ngay. Ăn xong mà làm việc ngay sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, còn ăn xong mà đi ngủ ngay sẽ dễ béo. Sau khi ăn chưa xong nên đứng hoặc đi bộ khoảng 5 đến 10 phút để thư giãn. Mỗi khi nắng giáo, tôi và đồng nghiệp hay đi tản bộ trong công viên nhỏ, ở gần công ty, ngắm hoa anh đào, hít hà hương thơm của đinh hương, đồng thời tắm nắng, tán gẫu với mấy đồng nghiệp vui tính. Đó là một trong những giây phút mà tôi yêu thích nhất trong ngày. Thứ ba, cố gắng tận dụng điều kiện tốt nhất để ngủ một lát. Haruki Murakami nói, mỗi khi ngủ trưa, tôi thường mở nhạc nhẹ nhàng su dương, tôi có hẳn một playlist có tên làm. Nhạc để ngủ trưa, khoảng một giờ gì đó, tôi sẽ nằm trên sofa trong lòng thấm biết ơn. À, hôm nay thật bình an, êm ả tâm hồn không nghe thấy tổn thương, có thể ngủ một giấc trưa thật thư thái, đúng là tốt quá Đoạn miêu tả ấy khiến tôi rung động, ngoại trừ lòng biết ơn vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tôi còn cố gắng tạo ra không gian, hoàn cảnh để có điều kiện tốt nhất cho giấc ngủ trưa. Rất nhiều dân công sở không có được điều kiện như vậy, nhưng các đồng nghiệp xung quanh tôi nếu thấy quá ồn ào sẽ mua miếng nhét tài giảm tạp âm, nếu thấy ánh sáng quá không ngủ được thì sẽ dùng miếng bịt mặt. Nếu thấy không thoải mái liền mua gối chữ U Phải biết rằng biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn cần khắc phục Tôi đã từng thử rất nhiều cách ngủ trưa khác nhau, ban đầu nằm bò ra trên bàn, nên lúc tỉnh dậy bị tê hết cả cánh tay, sau đó là điều chỉnh ghế tượng, nếu không có việc gì sẽ tắt máy tính đi, đặt một tấm thảm lên bàn rồi gác chân lên ngủ cho em. Sau đó nữa, tôi học theo các đồng nghiệp mua một chiếc giường gấp, có sẵn luôn cả chăn cả gối. Những lúc thấy mỏi mắt, tôi thường đắp mặt nạ ai mắt trước khi đi ngủ. Thứ tư, muốn ngủ trưa ngon giấc cũng cần phải có kỹ năng. Có nghiên cứu chỉ ra rằng một giấc ngủ khoảng 6 phút có thể cải thiện được trí nhớ dài hạn. Giấc ngủ khoảng 10 đến 20 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo, tâm trạng và khả năng tập trung của con người. Sau khi tỉnh dậy sẽ không còn cảm giác mệt mỏi ủ rũ nữa. Giấc ngủ khoảng 40 phút có thể nâng cao rõ rẻ tốc độ phản xạ và năng lực cảnh giác phòng bị của con người. Bận thì chập mắt một lúc, buồn ngủ quá thì ngủ một lúc Thời lượng giấc ngủ trưa sẽ do mức độ bận rộn và trạng thái sức khỏe quyết định Tôi đã từng thử ăn xong là làm việc ngay Kết quả hiệu quả công việc buổi chiều rất thấp Trong lòng còn dễ bực bội Cả một buổi chiều hôm ấy không có tinh thần làm việc Kể cả khi công việc phải chạy đua với thời gian Nhưng với một giấc ngủ trưa vẫn đáng được chúng ta đầu tư Chu Chu từng nói, thiên nhiên không hề bắt nhân loại phải làm việc từ 8 giờ sáng cho đến nửa đêm, cho dù chỉ nghỉ ngơi khoảng 20 phút cũng đủ khiến bạn rồi rào sức sống trở lại, mở ra một trang mới. Nếu không có việc gì quá gấp, tôi sẽ ngủ trưa khoảng nửa tiếng, hơn nữa còn đi vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Thì thoảng cũng có lúc không ngủ được, tôi sẽ không nghịch điện thoại, cầm điện thoại lên có nghĩa là bạn đã từ bỏ giấc ngủ trưa rồi. Hãy loại bỏ hết tạp niệm trong đầu, hít sớm thở đều, cho dù không ngủ được, bạn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Trong cuốn Sleep redefine you your rest for success in what support and like có nói, kể cả không ngủ sâu cũng không sao, quan trọng là bạn có thể tận dụng khoảng thời gian đó để nhắm mắt, thoát ly ra khỏi thế giới này trong giây lát, cứ để mặc cho mình mơ mơ màng màng dưới trạng thái nửa ngủ nửa không, nửa tỉnh nửa mơ, như thế cũng mang lại rất nhiều lợi ích rồi. Sau khi ngủ chưa dậy, tôi phải vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải đầu, chỉnh trang lại ngoại hình, sau đó uống một cốc nước ấm rồi mới từ từ tiến vào trạng thái làm việc. Có vài điểm cần chú ý như sau. Các mức độ đánh giá tư thế rất ngủ trưa. Nằm ngủ, ngồi ngủ, nằm bò ra bàn ngủ. Nếu tiện, khi mặc quần bó sát có thể nới lòng ra, thay đôi dép lê, đừng ngủ trưa ngay trước luồng gió của điều hòa. Tốt nhất nên chuẩn bị sẵn một chiếc chăn mỏng. Sau khi tỉnh dậy, đừng ngồi bật dậy ngay, nên nằm đờ đẫn khoảng vài giây, vươn vai rồi uống một ngụm nước ấm. Thứ năm, nếu thực sự không ngủ được, vẫn còn có cách khác. Việc con người có cần phải ngủ trưa hay không liên quan mật thiết tới thể trạng, tối quen ngủ, độ tuổi và có bị ốm hay không. Không phải tất cả mọi người đều thích hợp hoặc thích ngủ trưa. Đồng nghiệp cũ nói với tôi rằng cô ấy thực không tài nào hiểu nổi cảm giác đau khổ mỗi khi thức giấc buổi sáng trải qua một lần là đủ rồi, tại sao còn phải cố gắng trải qua hai lần trong ngày. Cô ấy cảm thấy một giấc ngủ ngắn ngủi vô cùng khó chịu, mỗi lần ăn trưa xong đều uống một cốc sữa chua, sau đó liền đi tập yoga, buổi chiều vẫn tràn trẻ năng lượng. Tôi có một vị xét nữ, nếu ngủ trưa thì buổi tối sẽ mất ngủ, còn một cậu bạn đồng nghiệp đã nhắc tới ở đầu bài viết này, sau khi ngủ trưa dậy, đầu óc của cậu ấy sẽ trở nên mụ mị. Có rất nhiều cách để nghỉ trưa, ngủ trưa cũng là một trong số đó, ví dụ như ngồi không thư giãn, mở tường hão huyền, tắm nắng, đều rất hữu ích, quan trọng nhất là phải phù hợp với mình. Nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rưỡi buổi trưa thực sự có thể làm cho những giây phút còn lại trong ngày tươi đẹp hơn rất nhiều. Biết cách nghỉ trưa sao cho hiệu quả là điều rất quan trọng. chương 7. Trước khi đi ngủ đừng mang theo điện thoại vào phòng ngủ. Điều này càng thực hiện sớm càng tốt có một tháng tôi phải xin nghỉ ốm mấy ngày nhưng sau đó khỏe lại rất nhanh một đồng nghiệp nữ chạy tới hỏi tôi xem sắc mặt tươi tắn dạng dỡ của tôi là nhờ uống thuốc bổ hay mới thay mỹ phẩm dưỡng da. Tôi cho rằng thay đổi rõ rệt nhất chính là nhờ đi ngủ sớm. Bình thường khoảng 11 giờ tối tôi mới đi ngủ, nhưng khoảng thời gian đó cơ thể ốm yếu nên mới 8-9 giờ tối đã thấy buồn ngủ rồi. Sau khi khỏe lại, hơn 10 giờ tôi đã buông điện thoại xuống rồi đi vào phòng ngủ. Có lẽ chính việc đi ngủ sớm đã có công lớn nhất giúp tôi khỏe lại nhanh hơn, sắc mặt da rẻ cũng tươi tắn dạng dỡ hơn. Đồng nghiệp nữ kia nghe xong liền nói rất ngưỡng mộ những người có thể đi ngủ sớm, đêm nào cô ấy cũng phải trằn trọc mãi mới ngủ được. Cô ấy nói cũng biết đi ngủ sớm là tốt, tác hại của việc thức khuya đã từng nếm trải rồi, quần thơm mắt cũng dày như đường quốc lộ. Tôi hỏi cô ấy nguyên nhân thức khuya là gì Cô ấy bè liệt kê ra hàng loạt Buổi chiều uống trà hoặc cà phê Bữa tối ăn muộn lại còn ăn no mày đọc tin tức nóng hổi Đọc sách điện tử Ghé qua các trang tài khoản công chúng Lướt mạng xã hội Chơi game Suy nghĩ về những tâm sự trong lòng mình cày phim Chụp ảnh tự sướng Tập luyện thể thao vào buổi tối Sau đó tắm rửa xong Lại hoàn toàn tỉnh táo tôi bảo cô ấy chọn ra bà nguyên nhân chính trong số những điều trên, cô ấy gãi đầu gãi tai nói đọc tin nóng hổi ghé thăm các tài khoản công chúng lướt mạng xã hội. Tôi nói, ba nguyên nhân dẫn đến việc thức khuya đó đều liên quan đến điện thoại. Đánh giặc phải nhắm vào tên cầm đầu, phải loại trừ mâu thuẫn chủ yếu trước. Trước khi đi ngủ, không đụng vào điện thoại, thử xem sao, đừng mang điện thoại vào phòng ngủ. Trừ bỏ những nguyên nhân về bệnh lý và công việc, có giờ làm vào buổi tối. Đừng mang điện thoại lên giường, bởi việc làm này chẳng khác nào và vỡ đi bức tường chắn cho việc thức đêm. Có lần đến nhà bạn thân, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm khiến người ta thư thái, nhẹ nhõm. Bạn tôi giới thiệu đây là loại nến thơm có tác dụng thư giãn và dễ ngủ. Tôi nhìn xung quanh một lượt, màu sắc xem cửa khiến cả gian phòng trở nên ấm áp hơn, tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ có tác dụng an thần. Tôi ngồi trên sofa, hết lời ngợi khen căn nhà của cô ấy, từ ánh sáng, bầu không khí, màu sắc, âm thanh đều khiến người ta thấy nhẹ nhõm lòng muốn chìm vào giấc ngủ. Ông xã của bạn tôi nghe xong bèn hừ giọng nói, "Vợ anh chính là điển hình của mẫu người khâu chuẩn bị làm đâu ra đấy nhưng khi tiến hành lại chẳng ra sao. cô ấy cứ luôn nói ngủ sớm tốt thế nào quan trọng ra sao mùa hẳn gối cao dù tổng hợp về đổi sang loại đệm nghe nói có thể giúp cải thiện giấc ngủ còn mang ốp điện thoại có chữ ngủ sớm dậy sớm cho cả hai vợ chồng trong nhà từ bịt mắt nhét tai melatonin chờ đến trà uống chờ dễ ngủ cái gì cũng có nhưng trước khi đi ngủ cô ấy có thói quen nằm trên giường xem điện thoại thì nên tất cả đều bằng không. Thời gian ngủ của cô ấy hoàn toàn do mục tốt sớt buổi tối quyết định. Nếu đọc được scandal của các người sao nổi tiếng hoặc tin tức nóng hổi nào đó, cô ấy lại phải đi tìm cho ra quy bòi của những người liên quan. Đọc hết bình luận của cư dân mạng cho tới khuya mới ngủ. Cô ấy cũng biết rằng ngủ muộn sẽ khiến mình bị đau đầu, không có tinh thần, làm việc không hiệu quả. Quá đề tâm tới những chuyện ngoài xã hội chỉ khiến cô ấy ngay cả việc của chính mình cũng không cảm nổi. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người bị mắc chứng khó ngủ, mất ngủ, khiến cho dịch vụ chữa mất ngủ ngày càng hot. Theo báo cáo về sự phát triển của ngành trị liệu chứng mất ngủ ở Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2007, các ngành nghề liên quan đến việc chữa trị chứng mất ngủ như thực phẩm chức năng, cải thiện giấc ngủ, thuốc ngủ, các đồ dùng hỗ trợ giấc ngủ đều có tốc độ tăng trưởng từ 15-20%. tới 20%. Để nâng cao chất lượng giấc ngủ, người tiêu dùng đã mua rất nhiều các sản Sản phẩm giúp ích cho giấc ngủ nhưng cuối cùng vẫn mang điện thoại lên giường, hành động nhỏ ấy đã hủy hoại tất cả nỗ lực trước đó. Thức khuya rồi lại thấy ái náy với cơ thể mình, thế là lại mua các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ rồi cứ xoay vần trong cái vòng tuần hoàn ác tính ấy. Thực ra, đối với những người như cô bạn thân của tôi, phương thức tốt nhất để có thể ngủ sớm chính là đừng mang điện thoại vào phòng ngủ. Blogger nổi tiếng của Mỹ Mark Sutter đã tình viết một cuốn sách Tại sao tôi không bao giờ mang điện thoại vào phòng ngủ? Trong sách, ông nói rằng tôi đến tôi mang điện thoại vào phòng ngủ trước khi ngủ đọc email, xem Twitter hoặc Facebook. Sau đó tôi nhận ra... Xem điện thoại buổi tối sẽ gây ảnh hưởng tới giấc ngủ, việc xem điện thoại sẽ chiếm dụng hết thời gian trò chuyện tán gẫu của tôi và vợ. Vốn dĩ chúng tôi có thể tan gẫu về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, về kế hoạch hàng ngày hay xem các chương trình truyền hình. Ít nhất chúng tôi có thể xem tivi cùng nhau, còn điện thoại sẽ khiến tôi và vợ càng ngày càng xa nhau hơn. Thế cho nên, cách đây vài tuần, tôi đã tự thề rằng, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không mang điện thoại vào phòng ngủ nữa. Sau vài tuần, tôi thấy tiếc nuối vì mình không làm như thế này từ cách đây vài năm. Tôi vẫn sẽ là dân công nghệ suốt ngày trốn trong nhà, mua càng nhiều đồ công nghệ cao hơn, nhưng tôi đã tiến được một bước nhỏ trong việc ngăn chặn làn sóng số kia thâm nhập sâu vào cuộc sống của mình. Cảm giác này thật tuyệt. Gần đây đang thịnh hành cách nói, thức đêm đè báo thù, ý chỉ việc thời gian ban ngày bị người khác chiếm dụng hết rồi, tôi đến phải tận dụng việc thức khuya để dành thời gian cho bản thân. Nhưng bạn đang dùng hết nguồn cảm hứng cùng đôi mắt hằn tơ máu của mình để ngắm nhìn thế giới ngoài kia qua màn hình điện thoại chứ không phải quan tâm tới tâm hồn của chính mình. Trông có vẻ như đang ở thế giới của riêng mình nhưng thực ra lại đang kết nối với vô số người. Lối sống thức đêm để báo thủ này gây tổn hại tới sức khỏe và thị lực của bạn, nâng ngôn hết thời gian để bạn ở bên bầu bạn với người thân, với chính mình. Nếu phải so sánh, tôi càng tán thưởng phương thức dành thời gian cho bản thân một cách hiệu quả trước khi đi ngủ của đồng khanh hơn. Bao năm qua, cô ấy luôn duy trì thói quen đọc sách một tiếng trước khi đi ngủ. Những thiết bị công nghệ như điện thoại cô ấy không bao giờ đem vào phòng ngủ, sử dụng khoảng thời gian trước khi đi ngủ để trò chuyện với người thân hoặc biến nó thành thời gian cho riêng mình một cách hiệu quả. Việc này mang lại lợi ích cho cả cô ấy lẫn người thân của cô ấy. Vì sao tôi lại khuyên bạn không nên mang điện thoại vào phòng ngủ? Thứ nhất, nó có ích cho sức khỏe. Một nghiên cứu của anh đã chỉ ra rằng, khi mang điện thoại vào phòng ngủ, bức xạ điện từ của nó phóng ra sẽ gây ảnh hưởng tới việc phân bố melatonin trong cơ thể, ảnh hưởng tới giấc ngủ, làm giảm chất lượng giấc ngủ, khiến cơ thể mất cân bằng, dễ dẫn đến nhiều loại bệnh. Các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc cũng nói rằng, càng cách xa điện thoại sẽ càng ít bị ảnh hưởng bởi tia bức xạ, vì thế không nên mang điện thoại vào phòng ngủ, càng không nên sạc điện thoại ở ngay đầu giường. Tôi thường nằm trên giường chơi điện thoại vào buổi đêm Thế nên da rẻ, mắt, vùng vai gáy bây giờ đều có vấn đề Thứ hai, có lợi cho giấc ngủ Rất nhiều người thích để điện thoại ở tủ đầu giường Việc này sẽ khiến cho bạn không thể ngủ sớm được Còn có thể khiến bạn nửa đêm tỉnh giấc không ngủ lại được nữa Giáo sư Ophiel Boston của Đại học Y khoa Harvard chỉ ra rằng sử dụng điện thoại trong phòng ngủ sẽ mang lại tâm lý cảnh giác trước nguy hiểm, khiến người ta có cảm giác lo lắng đến mức không ngủ được. Tiến sĩ David Lammen của Đại học California San Francisco cũng cho rằng nếu nửa đêm tỉnh giấc xem điện thoại, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc bị các thông tin mới đọc được làm phiền, làm cho bồi rối khiến cho cơ thể bạn cũng trở nên căng thẳng hơn. Những người hay để điện thoại ở đầu giường, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy thường là xem điện thoại, trong khi đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đọc được đủ loại tin tức khiến người ta vừa thức giấc đã thấy căng thẳng. Tôi có cô bạn cũng nói rằng, buổi sáng thức dậy kiểm tra email luôn sẽ không bao giờ hiệu quả bằng, chờ đến khi nào đầu óc tỉnh táo hơn mới kiểm tra. Trong cuốn sách Sleep Redify Your Rest for Success in Work, Spot and Life có viết, Vừa thức dậy đừng nên xem điện thoại ngay. Sau khi tỉnh giấc, hãy mở dèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào phòng. Việc này sẽ giúp bạn tỉnh táo nhanh hơn, đồng thời cũng giúp bạn cài đặt chế độ cho đồng hồ sinh học, thực hiện việc thay đổi giữa việc phân bổ melatonin và phân bổ serotonin bạch thư về thực trạng của giới trẻ Trung Quốc năm 2017 cho thấy có được một giấc ngủ ngon là mong ước xa vời của nhiều người mà các sản phẩm công nghệ chính là hung thủ đã cướp đi giấc ngủ của họ. Tính tự giác của chúng ta có mà chiến thắng được sự cám dỗ của chiếc điện thoại. Màng điện thoại lên giường rất có khả năng sẽ biến lời hứa hẹn đi ngủ sớm của bạn vào mấy tiếng trước đó trở thành lời hứa xuông. Nếu bạn không thấy hài lòng về chất lượng giấc ngủ của chính mình mà Nguyên nhân chính khiến bạn ngủ không ngon giấc chính là vì xem điện thoại, trong khi ban ít phải nhận các cuộc gọi công việc và ban đêm, tôi khuyên bạn hai cách sau có thể sẽ hữu ích. Thứ nhất, Dùng đồng hồ báo thức thay cho điện thoại. Trước kia tôi thường để điện thoại ở ngay tủ đầu giường, nửa đêm hoặc sáng sớm thức giấc, chỉ cầm lên để xem giờ nhưng lại nhìn thấy mấy tin tức nóng hổi, thế là không nhịn được phải mở ra đọc, cuối cùng đọc liền mấy chục phút. Về sau tôi đã mua một chiếc đồng hồ báo thức, nửa đêm muốn xem giờ chỉ cần bật đèn của đồng hồ lên là được, không cần xem điện thoại để rồi, mãi không dứt ra được. Thứ hai, dùng sách thay cho điện thoại. Theo tôi thấy, điện thoại chính là sát thù của giấc ngủ, nhưng đọc sách lại là cánh tay đắc lực trợ giúp cho giấc ngủ. Hai thứ đó đều là nơi chứa đựng thông tin, nhưng đọc sách cần phải vận dụng hết chỉ não để tiếp thu sâu hơn nội dung mình đọc được. Một khi bắt đầu suy tư, con người sẽ dễ thấy mệt mỏi, buồn ngủ hơn. Xem điện thoại làm phân tán sức tập trung từ chủ đề này nhảy sang chủ đề khác. Rất nhiều vùng trong não bộ đều được kích hoạt, không dễ chìm vào giấc ngủ Hơn nữa, sách gối đầu giường tốt nhất nên là tản văn hoặc là những cuốn sách mình cảm thấy khô khan cố gắng tránh những cuốn sách có nội dung tình tiết cuốn hút Ngoại trừ những người thường xuyên về nhận các cuộc gọi công việc vào ban đêm đối với đại đa số mọi người việc không mang điện thoại vào phòng ngủ mặc dù chỉ là một bước nhỏ thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày nhưng lại có thể giúp cho chất lượng giấc ngủ cùng trạng thái cơ thể có được sự thay đổi đáng kể Chương 8, hay gọi đồ ăn ngoài, sớm muộn gì cũng phải đóng thuế trò cờ thêm. Hôm nay thức dậy soi gương, chợt tới trên mặt có mụn ghé thăm, tôi bắt đầu kiểm điểm lại lối sống của mình dạo gần đây. Từ việc dưỡng da chờ tới ngủ nghỉ, từ việc vận động thể thao cho đến tâm trạng, cơ bản đều không có vấn đề gì hết. Thế nên đầu mối nghi ngờ của cái mụn trên mặt chỉ xuất phát từ chuyện ăn uống mà thôi. Thế là tôi lại tiến sâu thêm một bước nữa để trả xét bữa sáng, bữa trưa và những bữa ăn uống ngày cuối tuần hầu như địa điểm và chế độ ăn đều không có gì thay đổi. nhưng rồi đầu sò gây chuyện cuối cùng cũng phải lộ diện mấy tháng nay hầu như tôi đều gọi đồ ăn ngoài vào bữa tối. trước kia mỗi khi đi làm về tôi đều đi chợ nấu cơm rồi đợi chồng về cùng ăn. Từ khi thời tiết ngày một oi bức, ông xã tôi liền tuyên bố buổi tối chỉ ăn hòa quạm. Bữa tối tôi bắt buộc phải ăn cơm đàng hoàng nhưng lại thấy nấu nướng quá mất thời gian. Sau khi về nhà tôi còn phải làm rất nhiều việc như đọc sách, viết văn, học tập, gọi đồ ăn ngoài là cách để giải quyết hết mọi vấn đề liên quan đến bữa tối của tôi. Mở ứng dụng ra, gọi đồ ăn rồi thanh toán, sau đó chỉ việc ngồi chờ người ta giao tới, mở ra ăn ngay, phứt hộp đi, vài phút là xong. Giữa lối sống và thể trạng luôn tồn tại mối quan hệ nhân quả, giống như việc tôi gọi đồ ăn suốt 3 tháng quan dẫn đến việc da dẻ không còn đẹp như trước, lại còn tăng cân, một cái mụn mọc lên, da mặt mọc cũng có màu thức ăn mỡ thừa vây quanh vùng eo và bụng. Trong phần mềm ghi chép chi tiêu, số tiền tiêu tốn cho bữa ăn tăng lên rõ rệt. Tôi chỉ sợ gọi những cửa hàng không có uy tín, chất lượng kém, thế nên toàn đặt ở những cửa hàng đã từng thấy và từng đến ăn. Tiền đồ ăn hơn 30 tệ, tiền hộp đóng gói hết đến 45 năm tệ, phí vận chuyển khoảng 3 tệ rưỡi, ăn một bữa tối hết hơn 40 tệ. Nếu cứ kéo dài như thế này, hệ số NG sẽ bị kéo lên cao mất. Gọi đấu ăn ngoài, mặc dù là một cách giải quyết vấn đề nhức nhối của bữa tối, nhưng không thể nào đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng như tự mình làm được, lại đắt đỏ tốn kém hơn, đã thế còn phải chấp nhận một cuộc sống tạm bạo, không được chất lượng. Trước đây từng có tin tức nói về một cô gái 27 tuổi ăn uống không lành mạnh, thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, béo phì thừa cân nhưng lại không thích vận động thể thao. Có hôm vừa ăn xong đột nhiên thấy xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Sau khi thi khám, bác sĩ chuẩn đoán bị viêm tùy cấp thậm chí trong mẫu máu lấy đi xét nghiệm còn nhìn thấy được cả lớp mỡ màu trắng. Rất nhiều người đã đặt dấu xấp xỉ giữa đồ ăn ngoài và các chứng bệnh như máu nhiễm mỡ, viêm tụy cấp, thậm chí là cả hiện tượng có mỡ trong huyết tương. Kể cả khi bạn đem các tài liệu y học nói rằng những hiện tượng trên là do rượu bia và sỏi mật gây ra, nhưng họ vẫn luôn lo lắng việc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài sẽ làm giảm sức đề kháng. Tôi cũng từng có mới lo y như vậy cuốn sách xanh mang liên kết phục vụ đời sống người dân Trung Quốc năm 2017 do đã đói trưa và đồ ăn ngoài Badui hợp tác phát hành nói rằng Gà rán là cụm từ mà người dùng nhập vào ô tìm kiếm đồ ăn nhiều nhất, tiếp đó là gà om và trà sữa. Bạn xem, cho dù có rất nhiều lựa chọn đồ ăn lành mạnh dinh dưỡng nhưng người ta vẫn thích thiên về các loại thực phẩm kém dinh dưỡng như gà rán, trà sữa, chưa nói tới mấy cửa hàng bị đưa ra ánh sáng trong chương trình gặp nhau tối 15 tháng 3 hàng năm của CCTSP. Nếu ăn ở nhà nguyên liệu sẽ tươi mới hơn ngoài hàng, ít sầu mỡ xà vị hơn. Đồ ăn ngoài có khi đường nấu chín từ rất lâu rồi lại hầm nóng lại. Có khi giao đến cho chúng ta toàn là thức ăn thừa, thức ăn ếm Một đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh tôi tự diễu nói, ăn nhiều đồ ăn ngoài quá, mặt mũi cũng biến thành đồ ăn ngoài, ngay cả hơi thở cũng có mùi đồ ăn ngoài nhiệt miệng, nhiệt lưỡi, mụn mọc đầy mặt, ngay cả khi hít thở cũng ngửi thấy mùi hộp nhựa trộn lẫn với các loại dầu mỡ gia vịm thường xuyên ăn đồ ăn ngoài sẽ có ngày phải nộp thuế cho cỡ thèm. Cách đây không lâu, tôi đọc được một cuốn sách về kỹ năng sống, đó là cuốn Bảy phần là được rồi của Tsukiko Gotom. Cô ấy tự mở một cửa hàng bán tạp hóa, trong sách có nói, thời gian đóng cửa là 4 giờ chiều, cả nhà cùng ngồi ăn tối với nhau, đó là mục tiêu mãi mãi không bao giờ thay đổi của tôi. Cô ấy rất trân trọng thời gian cùng ăn bữa tối với gia đình. Thậm chí để có thời gian chuẩn bị cho bữa tối, cô ấy còn để lùi thời gian làm việc lại. Thà tan làm sớm, làm việc căng thẳng gấp gáp, nhưng nhất quyết phải tan làm lúc 4 giờ chiều, về nhà sớm, khi đọc tới câu Vì người thân, ngày nào tôi cũng cố gắng cơm nước cho tiêm tất. Và cơ thể của tôi như cảm nhận được bầu không khí đậm ấm và hạnh phúc của gia đình tác giả nhớ lại mấy tháng qua bữa tối của tôi đều được giải quyết bằng đồ ăn ngoài ngoại trừ khiến cho sắc thái con người đi xuống cân nặng tăng lên còn làm cho tôi không có cơ hội được ở bên giao lưu bầu bạn với người thân của mình trước kia nếu tôi về nhà trước sẽ đi rửa rau nấu cơm đợi ông xã về cùng ăn tối vừa ăn vừa xem chương trình giải trí trên tivi anh ấy khen tôi nấu ăn ngon hai chúng tôi vừa ăn cơm vừa trò chuyện tản gỡ gấp thức ăn cho nhau Ăn cơm xong, anh ấy có nhiệm vụ rửa bát, lau nhà, tôi đứng bên cạnh phu giúp một tay, ăn ý hài hòa. Cuối tuần cùng nhau đi siêu thị hoặc ra chợ mua thức ăn, hầm nồi canh, nấu món ăn tươi, thêm một đĩa rau xanh cùng làm một bữa cơm thật thịnh soạn, tự thường cho mình. Hai người cùng nấu cơm để vun đắp, bồi dưỡng tình cảm để những ngày tháng mịt mờ kia lẻ lên nguồn sáng hạnh phúc ngập tràn. Theo tôi, cho hết những hộp thức ăn ngoài vào trong túi ni lông rồi buộc chặt lại, vứt hết vỏ rau củ đã nhặt vào túi rác rồi buộc lại. Cùng là buộc lại vứt đi nhưng về trước chỉ là chuyện đối phó cho quả quýt về sau mới khiến người ta thấy an lòng, chân thực. Từ nay về sau, tôi sẽ vượt qua mọi nỗi đau, dần dần nói lời tạm biệt với đồ ăn ngoài. Thứ nhất, thực hiện chế độ phân cấp cho việc gọi đồ ăn ngoài. Những lúc quá bận rôn, hãy gọi những món ăn ngoài thanh đạm, lành mạnh. Nếu chỉ bận bình thường thì hãy tự nấu ở nhà hoặc ra quán ăn. Những lúc không bận hoặc cuối tuần, nhất định phải nấu cơm ở nhà. Nếu tâm trạng vui vẻ thì có thể hầm canh, xào mấy món ngon, nếu không thì hầm các loại đậu và hạt hoặc nấu cháo ngu cốc. Xin được nhiều lời một chút về quan điểm của tôi khi gọi đồ ăn ngoài. Tốt nhất là nên chọn các cửa hàng mình đã từng đến ăn. Phải tránh các cửa hàng mà đồ ăn đã gần như nấu chiến sẵn hoặc các cửa hàng chỉ có cơm gà, cơm lợn, cơm bò hoặc cá phi lê để đặt. Nguyên liệu nấu ăn của mấy cửa hàng đó có thể đã được đồng lạnh từ rất lâu rồi. Còn đồ ăn ngoài quan trọng vì nói nhanh, nếu chỉ mỗi việc ngồi nghĩ xem nên ăn gì mà khiến bạn phải tốn rất nhiều thời gian hoặc là thời gian tiết kiệm được cũng chẳng đáng bao nhiêu, vậy chi bằng bạn hãy tự nấu cho xong. Thứ hai, những lúc lười nấu nướng, cố gắng ra hàng ăn. Đồ ăn gọi đến nhà không ngon bằng ăn luôn ở quán. Đối với những người coi trọng chuyện ăn uống, sắc, hương vị của một món ăn, từ giây phút nó bị cho vào hộp đựng, mang đi đã giảm đi rất nhiều rồi. Đồ chiên bị ỉu rau xanh bị úa vàng, cả suất cải chua biến thành một đống dầu mỡ, bánh bao chiên cũng nguội cứ có cảm giác ăn cái gì cũng có mùi nhựa Nếu bạn là tiến đồ của chuyện ăn uống lại lười nấu cơm, thế thì hãy xa quán nào đó gần nhà mà ăn, bớt đi được tiền hộp mang đi và phí vận chuyển, tiện thể còn có thể hưởng thụ phong cách, trang trí của cửa hàng. Ăn xong còn được đi toàn bộ cho tiêu cơm, thả lỏng tâm tình thứ ba tăng thêm tính hình thức mỗi khi nấu nướng ở nhà. Tôi đã mua một bộ dụng cụ ăn uống mà mình yêu thích. Mỗi tối sau khi nấu nướng xong, tôi lại tốn chút tâm tư để bài trí, chụp ảnh rồi lại đăng lên Reebok để chế độ chỉ mình tôi. Hành động mang tính hình thức nhỏ nhỏ vậy thôi đã thay thế thói quen gọi đồ ăn ngoài hàng ngày của tôi, coi như một câu trả lời tôi dành cho chính mình. Trên đường đi làm về, tiện đường mua thức ăn cho cả buổi tối, về nhà cắm nơi cơm, căn cứ đeo tâm trạng để cho thêm một số loại thực phẩm khác vào cơm như hạt kê, gạo lứt. Lúc giờ rau, thái thức ăn có thể nghe kịch truyền thanh hoặc sơ chế thức ăn trong yên lặng, tính toán thời gian ông xã về nhà để bắt đầu xào nấu. Hồi ở Nghĩa ô có một đồng nghiệp nữ từng mời tôi đến nhà cô ấy ăn cơm. Tôi thấy lúc nấu cơm, cô ấy đeo găng tay dài, đeo khẩu trang, tóc cũng phải đội mũ tắm lên bịt kín lại. Lúc nếm thức ăn, cô ấy phải múc vào một cái bát con rồi từ từ nếm. Mặc dù cả quá trình có vẻ công canh, nhưng muốn chăm sóc giữ gìn nhan sắc thì không được sợ phiền. Hãy nghĩ đủ mọi biên pháp để giảm thiểu sự ỷ lại của mình đối với đồ ăn ngoài. Bởi dưỡng cảm hứng nấu nướng, trên các ứng dụng dạy nấu ăn, có rất nhiều giáo trình làm sao để nấu một bữa cơm chỉ trong vòng nửa tiếng. Ngoài hiệu sách cũng có rất nhiều cẩm nang hướng dẫn làm món ngon chờ mọi người. Sau khi tôi đưa đồng nghiệp cuốn sách của Uông Tăng Kỳ, bây giờ cậu ấy cũng thích nấu nướng luôn rồi. Khi lười nấu cơm, tôi sẽ thử hầm ngô, khoai lang, củ tử vừa tiện vừa ngon, nhất là củ tử hầm với bột mè đen, hạnh nhân và chút đường trắng, thực sự rất ngon miệng. Bạn cũng có thể dùng hoa quả và sữa bò, không thêm chỉ tưởng tượng phong phú của mình để làm một bữa ăn vừa dinh dưỡng lại vừa đơn giản. Rất nhiều số liệu cho thấy người dùng thường thích gọi đồ ăn ngoài vào cuối tuần hơn, số đơn đặt hàng từ thứ 2 đến thứ 6 luôn ít hơn cuối tuần. Thế nên đừng kiếm cớ vì công việc bận rộn nên mới gọi đồ ăn ngoài nữa. Theo tôi thấy, để cuộc sống đắm chìm trong công nghệ thật bi ai. Cuộc sống mà tôi mong muốn, đồ ăn ngoài không mua nổi cũng không sao đến được đâu. Chương 9, sau khi thoát ra khỏi hội chứng ám ảnh thích chữ, cuộc sống càng ngày càng thoải mái hơn. Nhà thiết kế thời trang Wendy Mark là tác giả của cuốn sách The Capsule Guru. Cô ấy thường sử dụng một số vận dụng ít nhất có thể để tạo ra những tạo hình biến đổi liên tục. Tối giản tụ quần áo của mình tìm ra phong cách riêng, giảm bớt nỗi phiền phức khi có quá nhiều quần áo không cần thiết. Tiết kiệm được nhiều thời gian để tủ quần áo, cuộc sống và tâm hồn trở về trạng thái thư giãn, nhẹ nhàng đơn giản, tự do tự tái. Mỗi khi đọc xong một cuốn sách về kỹ năng sống, tôi thường tự kiểm điểm lại và tập thay đổi bản thân. Mở tù quần áo ra, tôi chợt nhận ra mình đã mua quá nhiều. Lên mạng xem ảnh mẫu, nhìn cái nào cũng thích. Nhưng sau khi mua về, ngoài trừ một, hai cái mặc thường xuyên còn lại đều bị tôi đẩy vào lãnh cung. Thế là tôi đem hết những quần áo và vật dụng không mặc tới ra, tiến hành lễ từ biệt, hạn chế bớt những đợt mua sắm không cần thiết, cố gắng thực hiện việc mua một chiếc áo mới thì sẽ vứt bớt một cái áo cũ, luôn ghi nhớ và chú trọng việc có mới nơi cũ trả tủ quần áo. Sau khi chứng bệnh ám ảnh tích chữ quần áo giảm bớt, tôi cảm giác cả con người mình, cả căn nhà mình đều thoải mái hơn rất nhiều. Xung quanh tôi thực sự có rất nhiều người cũng bị mắc chứng ám ảnh tích chữ. Tích sách Danh sách các cuốn sách nên đọc của các hot blogger vừa ra lò là mua theo ngay. Trên giá sách vẫn còn rất nhiều cuốn chưa đọc, thế mà sách mới đã được truyền phát đến. Trong lòng thâm nhu sau này sớm muộn gì cũng sẽ đọc tích hàng, giá rẻ thì cứ mua cả đống về trước đã. đồ dùng sinh hoạt hàng ngày càng tích nhiều lên. cũng từng nghĩ dùng căn nhà giá mấy chục ngàn tệ để tích đồ liệu có mang lại hiệu quả thật không? nhưng rồi vẫn tự động viên chính mình rằng hàng tích đấy sau này chắc chắn sẽ dùng tới. Tích thẻ, nhiệt tình làm các loại thẻ thành viên, thẻ ưu đãi của các quán ăn, có khi đến ăn lần đầu, nghe nói làm thẻ sẽ được nhận ưu đãi, cho rằng sau này chắc chắn sẽ còn quay lại ăn, thế là đăng ký thẻ thành viên. Tích ảnh, đi du lịch rất ít khi tập trung vào ngắm cảnh và trải nghiệm, chỉ chăm chăm chụp ảnh, cầm điện thoại hoặc máy ảnh chụp liên tục không ngừng, cho rằng phải lưu lại những khoảnh khắc và kỷ niệm đáng nhớ cho sau này. Tích văn, lướt các trang mạng, bị cuốn hút bởi tiêu đề bài viết nên mở ra đọc, chưa đọc hết đã cảm thấy đó là một bài viết hữu ích, thế là lưu luôn vào máy. Tích app, thường xuyên vào App Store trong điện thoại, có ứng dụng nhau mới phát hành hoặc cảm thấy có hứng thú, liền cài đặt để dùng thử. Dù lâu lắm không dùng đến, cũng không đành lòng gỡ bỏ đi, luôn cho rằng sau này sẽ có một ngày sẽ dùng đến. Những hành vi tích chữ trên, cho dù là tích đồ hay thông tin, tôi đều từng có. Mục đích ban đầu của việc tích chữ là để tiện sau này dùng, nhưng vỗ chán tự hỏi xem sau này mình có dùng đến thật không? Không hề, thế là dần dần tôi đã lĩnh hội được tính nghiêm trọng của chứng ám ảnh tích trữ nó đã ngốn hết sạch khả năng hưởng thụ và quan tâm đến cuộc sống trước mắt của tôi, lại còn sai khiến lòng hiếu kỳ trong tôi liên tục tìm kiếm. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ được an ủi về mặt tâm lý ra, tôi chẳng thu được lợi lộc gì, lại còn luôn mang theo cảm giác hoài nghi chính mình, cùng thất bại ê chèm, không biết hồi xưa mình phải nhọc lòng như thế làm gì. Là một người đã nhận ra mình bị mắc chứng ám ảnh tích trữ cấp độ nhẹ, đồng thời luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân, tôi thấy việc hạn chế bớt các hành vi tích trữ sẽ làm tăng cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Hồi còn đi làm ở Thâm quyến tôi hoàn toàn không bị mắc chứng ám ảnh tích chữ đâu, bởi vì ở nhà thuê có thể sẽ phải thường xuyên chuyển đi chuyển lại. Ngoại chứ những đồ dùng tất yếu, tôi sẽ không mua sắm lung tung. Cuộc sống vừa đơn giản lại vừa phóng khoáng. Hồi đó ngay cả sách tôi cũng rất ít khi mua. Lúc nào cũng phải chọn nhà thuê ở gần thư viện. Khi tôi còn ở gần thư viện Nam Sơn, những lúc rảnh rỗi thường ở lì trong thư viện, mỗi lần rời đi đều phải mượn tới 6 quần sách đọc xong lại mượn tiếp. Sau khi lập gia đình mua nhà rồi, những ám ảnh tích chữ ẩn sâu trong con người tôi bắt đầu được thể hiện. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, tôi đã mua rất nhiều sách. Bây giờ điều tôi cần tùy tính, không phải là mua sách nữa mà là mua tủ sách. Nhưng tôi biết mình đọc sách chứ không thích chữ sách, bởi vì chỉ khi nào đọc hết một cuốn sách, tôi mới mua cuốn tiếp theo những đồ điện gia dụng nhỏ trong nhà bếp đã trở thành nguồn cơn cho những cuộc cãi vã tranh luận của vợ chồng tôi. đừng nói tới một người bị mắc chứng yêu sạch sẽ như anh ấy, cảm thấy chướng mắt, ngay đến chính tôi cũng muốn úp mặt vào tường. mua cái máy trong giá đỗ chưa dùng chỉ một lần. Bếp nướng điện đa năng mới chỉ dùng 1-2 lần, nồi lầu uyên ương dùng được 2 lần. Thực ra, không cần chồng tôi phải nói tôi cũng tự hiểu, bỏ ra bao nhiêu công sức, tâm tư để chọn hàng, mua hàng, mua về rồi lại vứt trong một só trò bám bụi. Điều này không chỉ làm lãng phí thời gian, công sức, tinh thần, tiền của còn liên tục nhắc nhở tôi một điều. Tôi đang ngày càng cách xa mong muốn ban đầu của mình khi mua đồ vật đó về. Về sau, tôi phải đề ra luật cho chính mình, dùng hết với mua, đã mua là bắt buộc phải dùng. Áp dụng được điều luật này xong, thời gian tôi dùng để chọn hàng, mua hàng đúng là đã giảm bớt đi đáng kể, lại có thể tận dụng những đồ vật có sẵn trong nhà nhiều hơn rất nhiều. Bây giờ, tôi cảm thấy mình đã trở thành một người sống thực tế qua từng ngày rồi. Theo kinh nghiệm của tôi, giảm thiểu tích trữ thông tin còn khó hơn giảm thiểu tích trữ đồ đạc, trước kia không để ý mình bị mắc chứng ám ảnh tích trữ thông tin cho tới khi có một đồng nghiệp cảnh tỉnh tôi, theo lưu trữ quy là nơi thể hiện rõ nhất một người có bị chứng ám ảnh tích trữ thông tin hay không, phải lưu về không có gì đánh xấu, thông tin hỗn loạn, có bài viết đã lưu từ rất lâu trước đây mà vẫn chưa chỉnh sửa lần nào, về cơ bản có thể thấy người này hay lo Ở thiếu tính trình tự và thiếu lòng nhẫn nại, thậm chí còn có chút tự lừa mình dối người, cứ cho rằng lưu trong tập tin chính là lưu chồng trí ốc. Về nhà, ngay lập tức tôi đã kiểm tra lại tẹp lưu trữ của mình, còn tiện xem cả mục ảnh lưu về và các file thu âm đã bị lãng quên. Tôi tự thấy mình phải tự kiểm điểm, những bài viết lưu lại nhiều đến nỗi, không nhìn thấy được những file chưa đọc, số ảnh tải về đã lên tới 5600 bức, trang trách điện thoại của tôi ngày càng chạy chậm. Mỗi chúng ta đều là sản phẩm của thời đại số Mọi người đều có thể cảm nhận được lượng tin tức ngày ngày ảo ảo xô tới như đang nhấn chim chúng ta Tin tức đọc mãi không hết Những lời nhắc nhấn mãi vẫn còn Đọc xong rồi cũng chẳng thể nhớ hết được Nhớ kỹ rồi cũng lười không chịu làm theo Làm theo rồi lại làm không tốt Từ đó hình thành nên vòng luận quẩn. Càng cố gắng lại càng thấy lo âu Càng lo âu lại càng phải cố gắng Để chịu được chứng ám ảnh tích trữ thông tin, tôi đã kiên trì chỉnh sửa và sắp xếp thông tin mỗi tối. Những bài văn hay nổi bật, những khái niệm mới mẻ và những câu trích dẫn hay, tôi đều dùng file word hoặc sổ tay để lưu lại, dùng những từ ngữ đơn giản để giải thích, làm rõ hơn kiến thức mình mới học được. Mặc dù tương đối khó, nhưng đừng dùng những thuật ngữ quá chuyên môn, diễn đạt một cách nôm na, lối tư duy sẽ trở nên mạch lạc hơn. Cho dù là tích trữ đồ đạc hay tích trữ thông tin, nếu tích quá nhiều lòng sẽ dễ phiền muộn, bạn xứng đáng có được một cuộc sống thoải mái.